Trước 1376, v ợ yêu ngô cờ nghe cờ h ở của anh hai người ngồi cạnh nhau đồng hồ trong phòng khách điểm từng giây trôi qua tích tắc giống như âm thanh của thời gian c h ậ m chậm chạy xuôi nhiếp thu xính nhìn anh chăm chú bóc hạ t ó c chó cho mình liền đệ tay anh lại được rồi được rồi đã ăn không ít rồi em không muốn ăn hạ t ó c cho nữa anh bóc q u ý t cho em ăn đi được du rực nói một cách thân mật bóc một trái q u ý t tự mình nếm thử trước một miếng xác định được quả này ngọt thì mới bón cho nhiếp thu xính thân thể em giờ càng ngày càng nặng nề những ngày trời mưa tuyết như thế này em cứ ở trong nhà chờ anh trở về sẽ đưa em ra ngoài nếu gặp chuyện nguy hiểm như trưa hôm nay có người tìm đến nhà như thế thì em nên gọi điện thoại cho anh trước đã vâng vâng em biết rồi lần sau nhất định em sẽ nói cho anh trước nhiếp thu xính mỉm cười đây là lần thứ n trong hôm nay du d ự c nói với cô câu này rồi em đó đừng có không kiên nhẫn như vậy nghe anh nói biết không ba mẹ đã lớn tuổi rồi người già với trẻ c o n đều giống nhau em đừng có bắt t r ư ớ c bọn họ lời này của anh nếu để ba mẹ nghe được nhất định sẽ cho anh một trận du d ự c hôn trộm lên má cô một cái anh sẽ không để bọn họ nghe thấy là được mà phải không nhiếp thu xính đ ỏ mặt trứng mắt liếc anh một cái cô nhẹ nhàng dựa vào vai du d ự c đôi khi em còn cảm thấy như hết thể mọi chuyện đều giống như một giấc mộng thời điểm mỗi buổi sáng tỉnh giấc có thể trông thấy anh với em đó là thời điểm hạnh phúc nhất du d ự c vươn tay ô m vợ anh cũng vậy đâu chỉ mình nhiếp thu xính cảm thấy giống như mình đang nằm mơ ngay cả bản thân anh cũng vậy nhiều khi trong đêm khuya bừng tỉnh khỏi giấc mộng anh cảm giác như chỉ có nhiếp thu xính nằm bên cạnh mới khiến anh chấn tĩnh được hai người hưởng thụ thời gian tốt đẹp của buổi chiều thì mơ hồ truyền đến tiếng khóc la từ bên ngoài v ọ n g lại nhiếp thu xính nhữ mày du r ự c niệm ai đ ư n g động nhất định là lao già họ mạnh tia tới ông ta đến đây cầu xin cứ đứng ở trước cửa nhà chúng ta như vậy cũng không tốt người nhà bọn họ là những kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà đáng tiếc là chờ đến khi bọn họ thấy quan tài thì đã m u ộ n rồi bọn họ nghĩ rằng tất cả mọi người đ ể có thể mặc cho bọn họ tùy ý ư ớ c hiếp hay sao quả là tự coi trọng bản thân mà n h ế p thu xính n h ư mày nếu là như vậy mà để người khác thấy ông ta đứng ở trước nhà chúng ta không biết chừng người khác lại tưởng rằng chúng ta bắt nạt ông ta thì sao câu nghe thấy ông lão họ mạnh ở bên ngoài khóc lóc l à m nhảm gì đó mà cầu xin bọn họ dương cao đánh khẽ tha cho mạnh ra một con đường sống nếu không thì ông ta sẽ quỳ đến chết ở cửa nhà bọn họ nhiếp thu xính nghĩ tới lao mạnh thì không khỏi phản cảm nếu thật sự ông ta chết ở cửa nhà bọn họ như vậy thì không phải là rất xui xẻo sao chuyện này mà truyền ra ngoài người khác nhất định sẽ nói rằng gia đình bọn họ bức tử người khác cho mà xem du rực v ỗ v ỗ lưng nàng em cứ ngồi yên đã đ ừ n g lộn xộn anh đi ra ngoài một chuyến để đuổi ông ta đi đã nhiếp thu xính tới cạnh cửa sổ thấy du rực đứng trước mặt lao già họ mạnh không biết anh ấy nói gì đó mà khiến ông già kia nhanh chóng đứng dậy bỏ đi du rực quay vào nàng mới tò mò hỏi chồng à, vừa rồi anh nói gì với ông ta vậy du rực nhún nhún vai anh chỉ nói với ông ta là nếu ông ta tiếp tục cản quáy thì anh sẽ đem chứng cơ phạm tội của ông ta ra cảnh sát nhất định cũng sẽ không quản chuyện ông ta lớn tuổi mà không bắt ông ta đâu vừa rồi khi anh nói với lão mạnh như vậy sau khi anh dứt lời sắc mặt ông ta liền thay đổi sau đó ông ta liền ngoan ngoãn tiêu sái rời đi một giây cũng không quay đầu lại điều này chứng tỏ là trong lòng ông ta t r ộ t dạ mà nhiếp thu xính có chút kinh ngạc a ông ta cũng phạm tội sao nhà chúng ta có cô vợ ngốc đáng yêu quá du rực nở nụ cười chọc chọc cái mũi của nàng chỉ cảm thấy nàng vô cùng khả ái đáng yêu Trước 1377, NGA, anh Tờ、H、Tờ Chô Anh Hờ Hà Nga, Ơ Lờ Y Y. giữa ban ngày ban mặt mà mạnh ra dám tùy tiện xông vào nhà người khác đập phá hơn nữa loại sự tình này cũng không phải mới chỉ có một lần những người từng bị bọn họ đánh trong tiểu khu cũng không phải là ít đi nếu mạnh lão là người phân do phải trái trắng đen thì đã không nuôi con trai mình thành đức hạnh kia ông ta không chừng còn hưởng thụ bộ dạng sợ hãi của mọi người cho nên ông ta có thể có suy nghĩ này thì đầu tiên chính bản thân ông ta sẽ không để pháp luật vào mắt đại khái là đối với người như vậy thì chẳng qua là chưa điều tra nên mới không phát hiện ra là từng ư phạm pháp thôi nhiếp thu xính gật đầu chồng à anh thật lợi hại đương nhiên lão mạnh sau khi về tới nhà thì sợ tới mức kinh hồn bạt vía những chuyện ông ta từng làm không thể bị điều tra ra ông ta đã ngần này tuổi rồi không thể chịu được cảnh bị giam trong ngục đâu nhưng chuyện của con trai thì ông ta lại không thể không quản ông ta nghỉ ngơi một hồi liền gọi điện thoại tìm người hỏi thăm tình huống của con trai mình ở cục cảnh sát nhưng dường như tất cả những người được hỏi về mạnh g a bọn họ đều kín miệng hỏi ai cũng không chịu nói cho ông ta biết cuối cùng vẫn là từ chỗ phó cục trưởng cục cảnh sát kia biết được một số tin tức ở cục cảnh sát bên kia những chứng cơ bất lợi cho con trai ông ta càng ngày càng nhiều hơn nữa số lượng người tố giác lại quần quận không ngừng gia tăng ban đầu vốn chỉ là tội phá hoại tài sản của người khác vô cơ sinh sự hoàn toàn là chuyện nhỏ tạm giam hai ngày rồi phạt tiền là đủ nhưng hiện tại thì sao chứng c ứ không ngừng quần quận đổ về tội danh mới không ngừng xuất hiện tóm lại chuyện muốn trong thời gian ngắn ra ngoài là chuyện không thể cho dù có người giúp hắn khơi thông thì khi còn du rực ở đó thì cũng là vô dụng như nhau chưa nói đến chuyện về sau liệu có còn tội danh nào nữa xuất hiện hay không chỉ với số tội danh hiện tại là đã phải chuyển thẳng con ông ta sang bên tư pháp một khi chuyển sang tòa án để xét xử như thế thì nhanh là hai ba năm lâu thậm chí phải bốn năm lão mạnh vừa nghe thấy tin ấy đầu liền đau nhức suýt nữa thì ngất xỉu luôn du dực đã nói không để con trai ông ta đi ra về sau cậu ta nhất định còn có chiêu khác ông ta nên làm gì bây giờ lão mạnh đã gấp đến độ xoay quanh lại không có nơi nào để cầu cứu ban đêm liền đổ bệnh người giúp việc trong nhà vội vàng gọi một trăm hai mươi d ạ n g sáng mới chỉ ba giờ mà xe cứu thương đã chạy tới đưa người đi hôm sau du d ự c mới nhận được tin tức biết lão mạnh kia đã được đưa tới bệnh viện nguyên nhân chẩn đoán là vì t r ú n g gió làm s u ấ t huyết não hiện giờ còn đang cấp cứu chưa biết lúc nào mới qua được mới sáng sớm nghe được tin tức ấy du d ự c t i ế c hận lắc đầu anh nói với ông cụ nhà mình ba người nghe xem t r ú n g gió s u ấ t huyết não thật đúng là đáng thương mà hôm qua vẫn còn yên ổn lắm mà ông cụ gật đầu đúng vậy cũng không hẳn đâu không phải là do trong nhà ông ta không có ai chăm sóc ông ta sao nói đi cũng phải nói lại do ông ta có t h ằ n g con trai không nên thân không chịu đi theo chính đạo nên mới bị cảnh sát bắt đi thôi đoạn đối thoại này của hai người không có chút ấ y náy cũng không phải trêu chọc chẳng qua là đang đàm luận nghiêm túc mà thôi du rực gật đầu có ai nói không phải đâu ạ tuy nhiên điều này cũng chứng minh một chuyện là người có tuổi ngàn vạn lần không được nóng n ộ i cũng không được xúc động phải thường xuyên rèn luyện ít suy nghĩ lao tâm khổ tứ một chút đúng vậy về sau thời gian rèn luyện mỗi ngày của bà phải tăng lên thôi nhạc thính phong nghe đoạn đối thoại của hai người không nhịn được mà lắc đầu người một nhà này cả đám đều là cáo ra hết con trai lão mạnh kia là do bị ai bắt vào tù chứ lão mạnh không phải vì thế mới sinh bệnh sao ý tứ quả là không tồi tuy nhiên nhạc thính phong tỏ vẻ là cậu cảm thấy như thế này tốt lắm rất lợi hại so với ba người đàn ông trong nhà này cậu vẫn còn quá non cần phải học tập sự gian trá trên người bọn họ để tranh thủ sớm ngày vượt qua bọn họ mới được chương một n trăm bảy m ư t ỷ hệ ưu công c h ú a ngu ngon nhà họ mạnh có xảy ra chuyện gì cũng không cần phải đề cập tới bởi vì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình du d ự c bộ phận vật tư đã dựng lại cổng và hàng rào nhà du rực trong hai ngày thời gian này so với thời gian mà bọn họ cam đoan chậm mất hai ngày nguyên nhân không phải do bộ phận này lười biếng mà là do bọn họ cố gắng làm tốt vật liệu đều dùng thứ tốt nhất công nhân làm cũng vô cùng cẩn thận thu thập xong cổng và sân nhà du rực cũng có cảm giác rực rỡ hẳn lên tuy rằng bộ phận vật tư lần này có chút cường điệu tất cả đều là miễn phí bảo rằng đây là chuyện mà bọn họ nên làm Tuyệt đối k h ô nhưng du dực vẫn kiên trì thanh toán anh không phải loại người chiếm chút tiện nghi nho nhỏ này của người khác bộ phận vật tư vì sao phải làm miễn phí cho nhà bọn họ đây không phải là vì biết nhà bọn họ có thân phận đặc thù sao nhưng du dực cũng không cảm thấy loại đối xử khác biệt này có gì tốt cả anh cũng không hy vọng vì chuyện nhỏ này mà thiếu nợ của người khác vậy nên anh kiên trì trả tiền Thủy tra hạ h của dực ra du đã k ô người ít luật thiết, nhất một t bằng bỏ chứng mạnh kiến án năm của của phạm pháp phá vi vụ và di rời là r ớ c chọn được mức Hán mảnh đất nên bắt địa phương phá h nên ta một đất bắt t địa ư bỏ bồi ép và n g để d rời cho hộ dân rất thấp, mức giá thấp hơn thị trường rất thấp, thấp thị hơn nhiều. mức giá Người dân đương nhiên là không m u ố n hắn ta liền thuê xã hội đen không ngừng ở nơi đó gây loạn sau đó lại gây lục đục khiến một số người không chịu nổi và phải ký kết hợp đồng không ngờ rằng cuối cùng vẫn có hai hộ không chịu đi cuối cùng mạnh kiến thiết phải cho người qua đó phóng hỏa vào buổi tối khiến hai nhà kia bị chết báy mất ba người những người thoát được cũng bị hắn uy hiếp trả cho một ít tiền qua loa những người may mắn thoát được trong hai hộ kia vẫn muốn kêu hoan nhưng đều bị cố tình ngăn trở đã chết ba người nhưng lại không bị truyền ra chuyện lớn như vậy mà mạnh kiến thiết cũng dám làm điều này có thể thấy tâm địa hắn ta đen t ố i đếm trình độ nào rồi hắn ta đã là kẻ tình nghi cố ý giết người hơn nữa một số tội danh khác gộp vào cũng đủ khiến hắn ta bị phán trung thân trong nhà đá tất cả những chứng cứ phạm tội của mạnh kiến thiết đều được đưa tới cục cảnh sát hôm sau lập tức quy án những chuyện sau đó hoàn toàn không cần du d ự c phải nhúng tay vào án tử lớn như vậy mạnh gia muốn dùng quan hệ để khơi thông là không thể huống chi lão mạnh giờ còn đang trúng gió nằm viện không có khả năng ngồi dậy để giúp hắn ta chạy án trận đại tuyết qua đi nhạc thính phong và thanh ti vẫn như cũ hàng ngày tới trường học thời gian như mây bay đảo mắt đã tới kỳ thi cuối kỳ người lớn trong nhà đối với cuộc thi này của hai đứa trẻ tràn đầy tin tưởng buổi tối khi thanh ti đang ôn bài du rực cứ nửa giờ lại qua một lần khuyên đ ủ con gái không nên học nữa mà đi ngủ con gái ả đừng học nữa con học nhiều quá rồi đó đọc sách buổi tối không tốt cho mắt chút nào con nhanh đi ngủ đi thanh ti bất đ ắ c dĩ khép sách vợ lại Thở dài, ba mẹ mình tâm người con nhiều chuyện gì ước tư khác thể học thập, có có đọc đều đặt thể ở sao á c chút. h nhiều một b s a ba không giống người khác chút nào luôn luôn không cho con học vậy du d ự c cười nói đó là bởi vì con gái của ba đã quá xuất sắc rồi không cần càng xuất sắc hơn nữa đâu đối với ba mà nói bảo bối nhà chúng ta không cần phải học thật tốt con chỉ cần vui vẻ là được vậy nên không cần đặt quá nhiều thời gian vào chuyện học hành thanh ti dùng sức gật đầu vâng con biết rồi con thật sự rất vui vẻ mỗi ngày đều thật vui vẻ du rực xoa xoa mái tóc của thanh ti tốt lắm mau ngủ đi nào đừng lo lắng chuyện cuộc thi nữa thanh ti nằm xuống du rực đắp c h â n cho cô bé hôn lên c h á n thanh ti ngủ ngon tiểu công chua của ba chúc ba ngủ ngon chương một n g h r m mươi chín lạ mở hơn thế l ù hệ nt l ù hệ t hôm sau khi tới trường nhạc thính phong thấy lộ tu triệt đã đợi ở đó ngủ gà ngủ gật nhạc thính phong ngồi xuống không để ý đến cậu ta dẫu sao cũng chưa đến giờ học không lâu sau lộ tu triệt đã tỉnh lại cười hề hề nói h ắ d ứ cuối tuần sẽ có cuộc thi nên mấy tối nay tôi đều ngủ không yên cậu nói xem đây là có chuyện gì vậy nhạc thính phong quay đầu liếc nhìn cậu ta rồi hoảng sợ cả đêm hôm qua cậu cũng không ngủ phải không sắc mặt lộ tu triệt vô cùng không tốt hai mắt thâm quẩn trong mắt còn có tiêm máu thoạt nhìn không tốt chút nào cũng gần như vậy đi lộ tu triệt ghé vào bàn nhạc thính phong tò mò cậu không ngủ thì làm gì vậy lộ tu triệt mất ngủ đây quả là sự kiện vô cùng kỳ lạ lộ tu triệt ngầm đầy liếc mắt nhìn nhạc thính phong một cái rồi lại nằm ú t s ắ p xuống <cười> nhạc thính phong chợt nghĩ ra cậu không phải là vì sắp đến cuộc thi nên lo lắng đấy chứ lộ tu triệt không n ú c ních cũng không nói gì nhạc thính phong giật mình thật ư cậu thật sự lo lắng về cuộc thi sao lộ tu triệt đẩy tay nhạc thính phong ra không có vậy cậu làm gì mà ngủ không yên cậu đang lo lắng sợ thi không tốt nên mới không ngủ nổi phải không Hà không phải là tớ lo rằng thi không tốt mà là lộ tu triệt liếm liếm khoé miệng không biết phải nói như thế nào cái gì lộ tu triệt nhức đầu tớ cảm thấy là hai ba tháng nay tớ cố gắng như vậy tớ nếu tớ nếu nhạc thính phong gật đầu ừ tớ biết rồi cậu cảm thấy mình cố gắng học tập như vậy vạn nhất cuối cùng thi cuối kỳ lại thi kém cỏi như cũ cái này sẽ chứng minh rằng tất cả mọi cố gắng lúc trước của cậu đều là hồn phí lộ tu triệt thở dài một tiếng đúng vậy còn minh chứng là con người tớ trời sinh ngu dốt không thích hợp để học tập n ữ a c kia cho nên tối qua cậu mới không ngủ được là do cố gắng học hành lộ tu triệt gật đầu đúng vậy đêm qua cậu làm thế nào cũng không ngủ được cuối cùng gần sáng lại ra bàn làm toán cứ thế cho đến khi trời sáng không biết ngủ gục trên bàn từ khi nào nhạc thính phong vươn tay vỗ vai cậu ta đùa giỡn một chút không tồi đâu nếu cậu cố gắng như vậy mà còn thi không tốt thì hẳn là thần tiên cũng không thể cứu nổi này cậu còn nói mát mẹ tôi hả tôi cho cậu một trận bây giờ trong khoảng thời gian này lộ tu triệt đã thay đổi không ít tuy rằng tính tình vẫn thối như cũ nhưng người cũng coi như thành thục học tập hơn xưa rất nhiều hiếm thấy được nhạc thính phong an ủi cậu ta yên tâm đi chuyện học tập này nọ vô cùng công bằng cậu cố gắng nhiều như vậy đương nhiên nó sẽ hồi báo cho cậu không ít đúng không hiện giờ còn chưa thi mà không phải sao thật vậy ư nhạc thính phong gật đầu là thật thời điểm cuộc thi cứ phát huy như bình thường là tốt rồi có đôi khi cậu càng khẩn trương như vậy thì thi mới không tốt đó bình tĩnh đi lộ tu triệt vẫn khẩn trương như cũ vậy cậu vẫn bình tĩnh không bị ảnh hưởng gì sao nhạc thính phong bày ra một bộ dạng chăm chỉ làm bài tập ừ làm bài tập đi nếu cậu khẩn trương như vậy thì làm nhiều bài tập một chút làm càng nhiều thì càng bình tĩnh thôi cách này có tác dụng sao cậu cứ thử đi không phải là sẽ biết ngay sao lộ tu triệt sắn tay tháo được để tớ thử xem nhạc thính phong lắc đầu cười cậu ta đúng là cả tin mà nhưng mà tiểu tử này có thể có phản ứng như ngày hôm nay vậy chứng minh cậu ta đã trưởng thành không ít đâu chương một n r ă m tám m ư em biết ca cờ anh rất tùy hệ tờ ma mấy ngày gần đến cuộc thi này mỗi ngày lộ tu triệt đều phải làm rất nhiều bài tập bối tối nhiều khi còn ngồi trên giường làm bài cứ thế có đôi khi đang làm cũng bị ngủ gộp luôn trên đường tan học về nhà sau khi ăn cơm xong trong lúc nghỉ ngơi chỉ cần trong lòng cảm thấy lo lắng là lộ tu triệt lại lấy sách vở ra bắt đầu làm lộ tu triệt bỗng nhiên hóa thân thành ma cuồng học tập tuy rằng mấy tháng nay cậu bé đã có chuyển biến vô cùng lớn nhưng so ra vẫn kém rất nhiều sự điên cuồng học tập mấy ngày hôm nay nhưng may mắn là những người xung quanh cậu bé đều đã quen với việc cậu trở nên yêu thích việc học thấy cậu trở nên cố gắng như thế phần lớn đám học trò đều cảm thấy rằng ngay cả lộ tu triệt có gia đình có điều kiện như vậy mà vẫn còn cố gắng đến thế bọn họ có tư cách gì mà lười biếng chứ vì thế trong lúc đó lộ tu triệt đã vô tình kéo lên không khí học tập trong cả lớp khiến các giáo viên trong khối cảm thấy vô cùng vui mừng vô cùng vừa lòng vô cùng tốt cuối cùng tất cả các giáo viên lúc giảng bài đều ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều hơn nữa lúc nhìn đến lộ tu triệt ánh mắt bọn họ giống như ba hiền mẹ thảo thấm đâm vui cười vậy đối với chuyện này lộ tu triệt chỉ tỏ vẻ ừ các người đừng có tự kỷ như vậy tôi đây chỉ là vì không muốn để bản thân quá khẩn trương lo lắng về kỳ thi mà thôi sau ba bốn ngày cậu phát hiện ra rằng cậu không còn bị lo lắng nữa buổi tối đi ngủ cũng vô cùng yên yên rớt cậu thầm nghĩ biện pháp của nhạc thính phong quả thực là tốt mà rốt cuộc cũng tới ngày cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ cô giáo chủ nhiệm thân hình đầy đạn m ũ m mim đứng trên bục giáo viên cô không giảng bài trong tiết cuối cùng nữa cô nói hôm nay là ngày cuối cùng trong học kỳ này của chúng ta ngày kia sẽ là ngày kiểm nghiệm lại thành tích học tập của các em trong cả kỳ này các em không cần quá khẩn trương lo lắng hãy dành chọn một ngày mai muốn đi đâu thì đi muốn ăn gì thì ăn thả lỏng tâm tình nhưng cần chú ý không được ăn uống linh tinh để bị đau bụng hôm nay cô vô cùng xúc động khi mới nhận lớp mình cô không ngờ rằng mình có thể gặp được những đứa trẻ tuyệt vời thế này nhất là trong mấy tháng cuối cùng này lộ tu triệt nhạc thính phong các em đã cho cô rất nhiều cảm động t à n bộ học sinh trong lớp đều chứng kiến sự thay đổi cố gắng của lộ tu triệt cô tin tưởng cũng khuyến khích mỗi người các em cho nên muốn trước hết cô muốn nói với các em rằng chúng ta không cần phải so sánh thành tích với các lớp khác làm gì các em chỉ cần cố gắng hết sức là cô đã lấy làm kiêu ngạo về các em rồi bởi cô đều biết được cố gắng của từng người các em cô biết rằng các em rất tuyệt vời sau khi cô giáo nói xong toàn bộ học sinh trong lớp cùng nhau vỗ tay rào rào nhạc thính phong liếc nhìn bộ dạng lộ tu triệt mặc dù cậu ta vẫn đang nở nụ cười rất r ử n g r ư n g nhưng hai mắt lại hồng hồng lòng bàn tay vì cố sức vỗ mà cũng đỏ ửng nhạc thính phong nết môi cười thằng nhóc này đúng là điển hình của khẩu thị tâm phi mà lại nhìn sang cô giáo mũm mĩm đứng trên bục giảng nhạc thính phong cảm thấy rằng quyết định chuyển trưởng đến nơi đây quả thực là vô cùng chính xác ít nhất là cậu cũng đã gặp được một giáo viên hoàn hảo không phải loại giáo viên suốt ngày yêu cầu học sinh phải có thành tích này nọ sau khi tan học nhạc thính phong cùng lộ tu triệt ngồi lên xe đi đón thanh t i sau khi đón được thanh t i lộ tu triệt muốn dẫn hai người nhạc thính phong và t h a n h ti đi ăn món gì đó có muốn không đồng ý cũng không được cậu ta thần thần bí bí dẫn hai người vào một nhà hàng cúng xe nhạc thính phong liền thấy cánh cửa được tạo hình như chú voi lộ tu triệt ôm lấy cổ cậu đây là nhà hàng thái lan nhà hàng này mới khai trương đó lần trước ba tớ dẫn tớ tới tớ thấy hương vị không tồi nên hôm nay mới đưa hai người tới nếm thử một chút thanh ti lắc đầu nhưng mà em không thích cả gì chương một n r ă m tám m ư đo la t ỷ hệ ưu tố -tô tông của tôi đo nở tiếp cho tô thở đi lộ tu triệt vươn tay xoa xoa đầu cô bé em gái thân yêu ả em có thể ăn món khác được mà nhạc thính phong đen mặt nhìn cậu ta này đừng có mà động tay động chân lộ tu triệt vội giơ hai tay lên trời được rồi được rồi không sờ soạng nữa là được chứ gì chúng ta thân quen như vậy mà cậu cũng nhỏ mọn q u á đó thanh ti cũng là em gái tớ đó đúng không thanh ti ba người bọn họ bước vào người trong cửa hàng nhìn thấy ba đứa trẻ thì cười hỏi bạn nhỏ ả người lớn nhà các bạn đâu lộ tu triệt vung tay không có người lớn chỉ có ba người chúng tôi thôi đừng nói lời vô ích nữa dẫn đường đi người phục vụ khó xử không có người lớn chỉ có ba đứa nhỏ thế này nhớ đâu sau khi ăn bọn chúng không có tiền trả thì biết làm sao lộ tu triệt thấy người phục vụ không hề động đầy thì hất cảm tức giận nói có phải cô lo lắng chúng tôi ăn cơm không chịu trả tiền không cô còn không nhìn xem chúng tôi là ai t ô i lấy tên lộ tu triệt chút tiền cơm ít ỏi của các người thì tính là cái gì còn không đáng để tôi chơi đùa lúc cửa hàng nhà cô khai trương ông chủ kim của cửa hàng các anh còn mời tôi đến mà tôi còn lười đến đó phục vụ trong cửa hàng quả thật không biết tên của lộ tu triệt nhưng đứa trẻ này lại biết tên của ông chủ kim của cửa hàng bọn họ phải chăng cậu ta chính là tiểu công tử nhà giàu nào đó chăng lại nhìn sang hai đứa trẻ đi bên cạnh cậu ta nhất là cô bé con trên đầu còn đeo đồ trang sức vô cùng giá trị quần áo trên người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đó là thương hiệu mà cô ta luôn muốn mua cho con gái mình nhưng giá trị quá lớn nên cô ta vẫn chưa đủ tiền mua được nhân viên phục vụ không dám tiếp tục chần trừ vội vàng nói thật xin lỗi thật ngại quá xin mời theo tôi ạ cho dù ba đứa nhỏ này có không mang tiền thì nhà bọn họ khẳng định đều là những nhà có tiền ăn xong cũng có thể gọi cho nhà bọn chúng tới là được sau khi ngồi xuống lộ tu triệt lắc đầu đúng là không có mắt nhìn mà nhạc thính phong cười cười cậu thật sự nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ biết khi cậu nói tên cậu là lộ tu triệt à lộ tu triệt v i n h mặt nói h ừ các cậu cứ cho xem tương lai nhất định sẽ có một ngày tớ khiến bọn họ đều biết rằng tên tớ là lộ tu triệt được rồi mau gọi đồ ăn đi bọn tớ còn phải về nhà đó nhạc thính phong vừa rồi khi ở trên xe đã gọi điện về nhà nói rằng mình và thành t i sẽ không ăn cơm chiều ở nhà nhiếp thu xính nghe điện lại một mực dặn dò bảo hai đứa không cần ham chơi ăn xong thì nhanh chóng trở về người phục vụ hỏi xin hỏi ba vị muốn dùng món gì lộ tu triệt liếc mắt nhìn thực đơn rồi nói đem tất cả các món đặc sắc nhất của nhà hàng lên đi toàn bộ bốn đều mang hết lên sao lộ tu triệt không vui đắp vô nghĩa không lẽ bản thiếu ra mời bạn bè ăn cơm mà lại keo kiệt với họ sao nhanh đi làm đồ ăn cho tôi đi chúng tôi sẽ chờ một chút thôi vâng được người phục vụ càng thêm lo lắng trong lòng ăn nhiều như thế liệu ba đứa trẻ này có thể thanh toán nổi hay không vậy cô ta đến trước bàn bếp tìm người quản lý để anh ta gọi điện thoại hỏi ông chủ xem có biết đứa trẻ nào tên lộ tu triệt hay không sau khi người quản lý gọi điện cho ông chủ thì vội vàng bảo với cô ta ông chủ nói đó là vị tiểu tổ tông mà chúng ta nhất định phải chiêu đãi thật tốt ngàn vạn lần không thể chậm trễ cậu ta muốn ăn món gì thì cứ yêu cầu phòng bếp tăng cường để cậu ta ăn hả tức là thật sự biết cậu ta sao quản lý thúc giục đừng có linh tinh nữa nhanh đi làm mọi việc theo yêu cầu của cậu ta vì vậy đồ ăn trên bàn lộ tu triệt được đưa ra với tốc độ nhanh nhất những vị khách tới sớm hơn thì lại chưa có nên bọn họ xem ra vô cùng tức giận tại sao bọn chúng đến sau mà lại nhận đồ ăn trước bọn họ như vậy chứ lộ tu triệt mặc kệ chung quanh mình có căm hận thế nào thì vẫn trả lời hai người mom nếm thử đi hôm nay ăn nhiều một chút mai có khi tôi sẽ cậu sẽ đưa mọi thử mật khác t r ă m tám mươi h a người như ngươi ma cu n ở d ê có thế có b ả n nở d ê hư u sao nhạc thính phong xoa đầu thanh thi lắc đầu không cần tôi không thế không ăn ngày kia à cũng đúng chúng ta đi ăn thịt nướng vậy hai người các cậu đi theo tớ tớ cam đoan mỗi ngày đều cho hai cậu được ăn ngon nhạc thính phong cười nói ngày kia là thi rồi cậu không cần phải học tập nữa à lộ tu triệt đương nhiên nói hôm nay giáo viên chủ nhiệm đã nói rồi còn gì ngày mai nên nghỉ ngơi cho tốt lâm trận mới mải gươm là vô dụng trước đây mỗi ngày tớ đều cố gắng như vậy ngày mai cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ ai nha hai người các cậu nói xem đi hay không đi đây để nói sau đi chưa biết chừng nhà tôi còn có hoạt động khác cũng nên nếu có hoạt động gì phải nhớ báo cho tớ đó nhạc thính phong không để ý đến cậu ta cậu đương nhiên là sẽ không gọi rồi hoạt động cũng là hoạt động nhà bọn họ cậu ta tham gia cùng làm gì nhưng mà nhà hàng thái lan do lộ tu triệt đề cử này cũng không tệ lắm ăn cũng khá ngon cậu có thể nhớ kỹ nơi này về sau sẽ dẫn chú du dì nhiếp tới đây sức chiến đấu của ba đứa nhỏ thực sự kinh người đặc biệt là hai cậu bé một bàn đầy áp đồ ăn mà ăn đến hơn phân nửa sau khi ăn xong lộ tu triệt ở một cái rồi nói ái giả hôm nay ăn no quá rồi no đến n ỗ i tớ cảm thấy nhiều ngày nữa mình không cần ăn gì cũng được đó nhạc thính phong ngửa người ra sau cậu muốn nói lại thôi lộ tu triệt thực sự gọi nhiều đồ ăn vẫn còn thừa lại khiến cậu cảm thấy mình vô cùng lãng phí thanh ti liên tiếp nớp hai cái chỗ này còn nhiều đồ ăn quá làm sao bây giờ vậy bỏ đi thôi chỉ là một chút đồ ăn đừng để ý thanh ti lắc đầu mẹ em vẫn thường dạy em rằng không được lãng phí thức ăn lộ tu triệt xoa xoa bụng nhưng mà thật sự không ăn nổi nữa làm sao bây giờ cậu đang nói đông bên cạnh vang lên một giọng nói không mấy hài hòa ôi chao tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm dối cơ đây không phải là đại thiếu gia lộ tu triệt sao không ngờ được là ở đây mà cũng đụng phải cậu thật là ngoài ý muốn mà ba đứa nhỏ đồng thời ngẩng đồng thấy một thiếu niên có vẻ mặt khiêu khích đang đứng cạnh bàn ăn ánh mắt không có chút tử tế nhìn lộ tu triệt lộ tu triệt thấy cậu ta lúc ấy thì sắc mặt vô cùng khó coi trang sử sao lại là cậu cậu ta châm biến dị. hôm nay thật là xui xẻo may mà vừa nãy không phải tới là đụng phải cậu nếu không bữa cơm này tôi ăn cũng không vào nhạc thính phong nhanh chóng đảo mắt qua hai người bọn họ xem ra hai cậu nhóc này đã sớm có ân oán từ trước rồi cậu thiếu niên tên trang sử liếc mắt nhìn thành t i và nhạc thính phong hai người này là ai này không phải là người hầu của cậu đó chứ tôi nói cho hai người biết tốt nhất đừng có thân cận quá với lộ tu triệt đừng tưởng là ở cùng cậu ta sẽ có mấy món lợi nhỏ hay tiện nghi gì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ đá hai người giống như đá một con chó mà thôi lộ tu triệt từ từ đứng lên trang sử cậu có bệnh à tôi nói cho cậu biết đây là bạn bè của tôi khách khí chút cậu và trang sử biết nhau không ít năm đây xem như là con trai bạn của bà cậu đi hai đứa không hợp nhau không vừa mắt với đối phương nên mỗi lần gặp mặt đều giống như gà t r ỏ i không đấu đá nhau không được thời gian dài hai nhà bọn họ cũng sẽ không để bọn họ gặp nhau nhưng lộ tu triệt không nghĩ rằng hôm nay ở đây lại đột nhiên gặp phải trang sử người mà hơn một năm nay cậu chưa từng gặp lại trang sử cười ha h a bạn bè ha h a b u ồ n cười quá không nghĩ tới đó ngươi như vậy mà cũng có thể có bạn bè sao này lộ tu triệt rốt cuộc đã cho hai người ưu đãi gì mà dám làm bạn bè với hắn thế không sợ bị hắn hại chê tả nhạc thính phong nhìn cậu ta lạnh lùng nói tôi làm bạn bè với lộ tu triệt cậu có ý kiến gì sao chương một n trăm tám m ư tỷ hệ ưu công c h ú a ngu ngon tôi nhạc thính phong cắt lời cậu ta có ý kiến cũng mời cậu c â m miệng cho chúng tôi vừa mới ăn xong cậu đứng ở đây rất ảnh hưởng đến việc tiêu hóa của chúng tôi thanh thi không nhờ y ịn được mà cười ra thành tiếng mặt mũi trang sử nhất thời đen ngòm thanh ti vội và ngượng ngùng giải thích ngại quá em không phải đang cười anh em chỉ là nhịn không được thôi nhưng mà những lời mà anh trai em nói cũng không sai đâu ạc lời giải thích kiểu này thì thà không giải thích còn hơn mặt mũi trang sử càng ngày càng đen các ngươi được các ngươi cứ chờ đó sẽ đến lúc các ngươi phải hối hận lộ tu triệt không kiên nhân nói mau c ú t đi ít ở lại đây ảnh hưởng tâm tình của buồn thiếu gia ăn xong bữa cơm Tâm tình chúng ta chúng đang vui vẻ, chuẩn bị về nhà, cậu vui vẻ, về bị lộ tu triệt và trang sử mặc dù tuổi không lớn nhưng đã đấu qua đấu lại không ít năm bất quá mỗi lần chạm trán của bọn họ trang sử vẫn là thua nhiều hơn thắng chuyện này càng làm cho cậu ta cảm thấy không cam lòng mỗi lần nhìn thấy lộ tu triệt thì phản xạ của cậu ta đều giống nhau phải xông tới gây sự lần này cũng vậy cậu ta đi với ba mẹ đến đây ăn cơm vừa vào cửa liền thấy lộ tu triệt vậy nên cậu ta mới xông đến đây tìm n g ư ợ c câu nói này của lộ tu triệt khiến trang sử tức giận đến nỗi mặt mũi v ặ n mẹo lộ tu triệt cậu ít hoang tưởng đi đúng rồi tôi thiếu chút nữa thì quên mất một chuyện cậu hẳn là chưa biết là cậu sắp có mẹ kế đó đến lúc đó tôi muốn xem xem cậu còn tiếp tục kiêu ngạo thế nào tôi không n ổ i không có mẹ ruột phải ở cùng mẹ kế quả là vô cùng đáng thương so với cậu tôi đây quả là vô cùng hạnh phúc rồi chúng ta chờ xem chờ xem cậu bị mẹ kế hành hạ thành bộ dạng thế nào lộ tu triệt nghe xong cũng không có mấy phản ứng cậu nhìn trang sử thản nhiên nói không cần đến lúc đó bổn thiếu ra giờ sẽ cho cậu đ ế m thử cái gì gọi là kêu gào ở mỹ đang nói dở nồi lẩu trên bàn đã bay lên toàn bộ nước trong nồi đổ vào mặt trang sử tuy rằng nước không phải quá nóng nhưng vẫn còn ấm ấm trang sử sợ đến mức thét trói thai khách hàng xung quanh tất cả đều nhìn lại nơi này trang sử cả giận nói lộ tu triệt cậu là đồ điên cậu thẹn quá hóa giận cậu sợ hai phải không cậu sợ ba cậu lấy vợ kế không cần cậu nữa ưm ưm nói tiếp đi thôi cho cậu nói nói lộ tu triệt vơ đồ ăn còn lại trên bàn không cần biết là thứ gì cứ thế nhét lung tung vào mặt trang sử cậu theo nhạc thính phong một thời gian cũng học được không ít chiêu thức để chống trả với người lớn hơn trang sử vòng tay ra sau muốn đẩy cậu lộ tu triệt vươn chân gạt cổ chân cậu ta khiến cậu ta ngã bổ nhào nhạc thính phong yên lặng bưng đồ ăn trên bàn đưa sang lộ tu triệt tiếp nhận nói không phải cậu đến đây ăn cơm sao bổn thiếu ra mời cậu ăn này đó tất cả đều cho cậu ăn đi ăn cho no vào âu、uh, âu、uh, uh, khí lực của trang sử cũng không nhỏ nhưng lộ tu triệt lại tập kích bất ngờ căn bản là cậu ta còn chưa kịp nhìn hơn nữa nước lẩu đổ vào mắt khiến cậu ta không mở mắt ra nhìn vậy nên chỉ có thể bị động chịu đánh cuối cùng ba mẹ cậu ta tìm được vội chạy tới bọn họ còn chưa chạy đến nơi đã vội gào lên cháu làm gì vậy mau buông tiểu sử ra buông ra ngay lộ tu triệt tiếp nhận đĩa đồ ăn cuối cùng nhét nốt vào miệng trang sử rồi mới dừng lại sau đó đứng sang một bên cầm khăn ăn lau tay cũng không thèm nhìn đến ba mẹ trang sử đang chạy tới quay lại cười với thanh ti em xem vậy là không lãng phí đúng không、ừ. thanh ti cắn răng gật gật đầu vâng đúng thật là không lãng phí chương một h r ă m tám m ư n than n dê con na o tan n của ông ba mẹ trang sử chạy đến trước mặt ba người nhạc thính phong nhìn thấy con trai mình đang nằm trên mặt đất trên mặt trên người đều đang nhỏ nước tong tỏng không ngừng kêu la thảm thiết thoạt nhìn vô cùng chật vật hai người bọn họ tức giận đến nỗi sắc mặt thay đổi mẹ trang sử lập tức đỡ con trai mình đứng lên dùng vẻ mặt hiền hậu nhìn lộ tu triệt lộ tu triệt cháu làm gì vậy lộ tu triệt nâng cảm làm gì là làm gì chính con của cô tự mình tìm đánh còn có thể trách tôi sao nói xong còn kiêu ngạo đến nỗi ném khăn ăn trong tay mình xuống trước mặt trang sử bộ dạng gợi đòn này của lộ tu triệt khiến ba mẹ trang sử tức giận đến nỗi run rẩy ba trang chỉ vào cậu cháu quá đáng rồi quá đáng lắm rồi đó chuyện này chú sẽ nói cho ba cháu biết để ba cháu dạy dỗ cháu cho tốt nếu không quản được cháu thì quả thực cháu sẽ tạo phản rồi lộ tu triệt bĩu môi khinh thường nói con trai chú không phải vừa nói là tôi sẽ có mẹ kế sớm thôi sao chú thấy rằng giờ ba tôi còn có hơi sức mà quản tôi ư ba trang bị lộ tu triệt nói đến mức nghẹn họng nếu con ông ta đã nói thế vậy thì chuyện này là do hai đứa nhỏ sinh sự với nhau cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi lên đầu lộ tu triệt nhưng mẹ trang thì mặc kệ phải trái thế nào cô nâng mặt con trai lên thấy mắt con trai mình cũng bị sưng húp lên rồi thì cả giận nói quả thật là một đứa trẻ vô giáo dục mà lộ tu triệt bắt bẻ lại nói ôi rào cô xem cô có gia giáo Có giáo dưỡng thế nào mà có thể con trai mình thành loại đức thế này vậy? mẹ à thành này có con đức thể trai thế mình hạnh dạy dấu loại vậy? m trang tức giận đến nỗi khuôn mặt cũng v ậ t mẹo nếu không phải vì cô ta ngại lộ tu triệt là trẻ con còn cô ta là người lớn thì cô ta đã sớm động thủ rồi con trai tôi thì làm sao con trai tôi dù có không tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng mạnh mẽ hơn cháu giỏi giang hơn cháu cháu tự xem lại xem bản thân mình hiện giờ giống cái gì Cháu có gì khác gì biệt ừ tôi xem ba cháu hẳn là sớm đã muốn đi lấy vợ mới t ì mẹ m kế cho cháu cho cháu không có được tư vị tử tế gì trong tương lai đến lúc đó cháu liền thành thật lời này của mẹ trang có chút hơi quá đáng tốt xấu gì cũng là một người mẹ có ăn học đại học đàng hoàng mà lại sắt muối vào vết thương trong lòng một đứa trẻ như vậy quả đúng là có chút đê thiện nhạc thính phong thấy tay lộ tu triệt run rẩy cậu bước lên phía trước vài bước thản nhiên nói vị phu nhân này cũng là một người mẹ lúc nói ra mấy lời này cô không cảm thấy lương tâm mình cắn r ứ t sao ai dám cam đoan bản thân mình có thể cả đời được bình an cô làm sao biết được khi mình ra khỏi cửa liệu có gặp phải thiên thai nhân họa gì không chúng ta ai cũng không thể biết được bất hạnh ngày mai ra sao nếu cô ra khỏi nhà không may tử nạn ngày kia chồng cô liền tìm mẹ kế cho con trai cô thì câu nghĩ thế nào thanh thi nhìn nhạc thính phong với vẻ mặt sùng bái trong lòng cô bé không ngừng vỗ tay hoan hô nhạc thính phong nói rất đúng anh thính phong giỏi quá lợi hại quá lộ tu triệt kinh ngạc nhìn nhạc thính phong vừa rồi cậu đã phẫn nộ tưởng như sắp mất đi lý trí nhạc thính phong nói một phen như vậy đã khiến cậu trở nên c h ấ n tĩnh lại trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều khóe miệng mẹ trang run rẩy cậu là ai chứ hả nhạc thính phong mở hai tay tôi chỉ bàn bạc mà thôi không lẽ tôi nói sai sao suy từ bụng ta ra bụng người thử xem con của cô là con con của người khác không phải là con chắc cô ước ba người khác tìm cho người ta mẹ kế như vậy sao cô không để chồng mình tìm mẹ kế cho con trai cô thử đi mẹ trang đỏ mặt tía thai câu câu h ừ đúng là bạn bè của lộ tu triệt có khác đúng là cá mẹ một lứa một lũ vô giáo dục nhạc thính phong trâm trọng nói tùy cô muốn nói thế nào thì nói tôi chỉ hy vọng lần sau khi cô nói mấy lời kiểu này thằng con trai cô ít nhất cũng là một thằng náo tản thì hơn mẹ trang vô cùng để ý tới con trai mình nghe nhạc thính phong nói vậy thì thét c h ô i thai mày nói ai náo tản chương một nghìn ba trăm tám mươi lăm gặp vợ phỉ hệ nở toa y thi tìm bộ dựa nở dê nhạc thính phong mỉm cười nói con trai cô đó quả thật không ngừng náo tản mãi mãi vẫn là đứa ngu xuẩn thật không hiểu các người làm sao dạy dô nó thành như vậy tốt xấu gì cũng đã lớn như tôi rồi mà lời thế nào cũng nói ra miệng được cái này không phải là do thiểu năng đó chứ hai vợ chồng họ trang đều tức muốn chết luôn hai đứa nhỏ này quả thực khiến người ta có suy nghĩ muốn đập chết cả đôi mẹ trang chỉ vào nhạc thính phong và lộ tu triệt ngón tay cũng run rẩy tôi coi các cậu là trẻ con nên có thể không thèm so đo với các cậu nhưng các cậu đừng có quá phận như vậy các cậu đánh con trai tôi còn là ác nhân mà đi cáo trạng trước hôm nay các cậu phải xin lỗi con trai tôi tôi sẽ tìm người nhà các cậu cũng tìm cả trường học các cậu loại học trò như các cậu cứ để yên thế này không phải là sẽ gây nguy hại khôn cùng đến xã hội trong tương lai sao nhạc thính phong thẳng thắn nói cô muốn tìm ba mẹ tôi à được để tôi gọi điện cho họ cô tự đi mà nói với họ ba mẹ trang sử kinh ngạc sao tiểu tử này sảng khoái đáp ứng vậy những đứa nhỏ bình thường nếu động đến chuyện kiểu này không phải là sẽ khóc nháo cầu xin không nói với ba mẹ sao nhạc thính phong gọi điện thoại cho hạ an lan ừ mấy chuyện kiểu này để không dây dưa thêm phiền thoái đáng tiếc về sau thì cứ tận dụng cơ hội lần này đi điện thoại mất mười giây mới kết nối được hạ an lan hỏi sao tự nhiên cháu lại gọi điện thoại thế nhạc thính phong liếc mắt nhìn nhị vị phụ huynh kia nói có người nói muốn tìm người nhà cháu để nói cái gì gì đó chuyện gì gì đó để họ tự nói với chú đi ở đầu dây bên kia hạ an lan đang trong phòng họp nghe nhạc thính phong nói vậy thì sửng sốt hả có người muốn tìm ba mẹ sao không phải thằng nhóc này lại gặp rắc rối gì đó chứ nhạc thính phong cầm điện thoại đưa cho ba mẹ trang sử hai người có việc gì muốn nói thì cứ nói qua điện thoại đi ông ấy là ba tôi à quên không giới thiệu tên tôi là nhạc thính phong mẹ trang đoạt lấy điện thoại trên tay nhạc thính phong anh chính là phụ huynh của nhạc thính phong à. hạ an lan nói đúng vậy tôi là ba thằng bé có chuyện gì ạ nếu có chuyện thật thì phiền cô tận lực nói ngắn gọn giúp tôi trước tiên cứ nói rõ ràng đi người trong phòng hội nghị không ai nói câu nào tất cả đều dương lỗ thai muốn nghe xem trong điện thoại đang nói về vấn đề gì mẹ trang nhữ mày cơn tức giận trong lòng trào dâng cô ta cao giọng nói con trai của anh rất quá đáng nó cùng lộ tu triệt lùa nhau đánh con trai tôi còn dùng lời nói xỉ nhục tôi mẹ trang vô cùng tức giận bô bô ba ba nói một tràng giải thân cũng là ba mẹ tôi hy vọng anh có thể giáo dục con trai mình thật tốt đừng để nó trở thành một đứa vô giáo dục ngay cả gia giáo cơ bản cũng không có người như nó sau này lớn lên hạ an lan nghe cũng không còn kiên nhẫn nữa ngắt lời cô ta ngừng thời gian của tôi có hạn cô không cần lãng phí thời gian của tôi để nói mấy câu vô dụng này làm gì quá trình thế nào tôi cũng rõ ràng rồi bây giờ cô nói xem cô muốn thế nào đi mẹ chăng nói nó phải xin lỗi con trai tôi tôi còn muốn dẫn nó về trường để trường học trừng phạt cả hai đứa nó thật nghiêm khắc rồi tôi hiểu thiếp đi hiện tại trước tiên nó phải xin lỗi con trai tôi ở đầu dây bên kia hạ an lan nở nụ cười nói cô muốn thằng bé xin lỗi thế nào để con trai anh v i ế t kiểm điểm lập cam đoan rằng về sau bất kể khi nào chỉ cần nó nhìn thấy con trai tôi là đều phải xin lỗi gặp một lần xin lỗi một lần thanh thi bỗng đoạt lấy điện thoại di động vội v a n g nói bác cháu là thanh thi bác không cần phải đáp ứng bà ta lần này không thể trách anh thính phong được đây đều là do con trai của dì này tự chạy đến gây sự lộ tu triệt giận quá mới đánh anh ta tuy rằng đánh người là không đúng nhưng con trai của dì này thật sự là quá đáng anh ta cố ý chạy tới kiếm chuyện còn nói rằng lộ tu triệt sẽ nhanh chóng có mẹ kế sau này anh lộ tu triệt sẽ không có ngày yên ổn chương một nghìn ba trăm tám mươi sáu đương nhiên l à cô sai la mở sao có thế l à con trai tôi sai được ở lộ tu triệt sửng sốt thanh ti gọi ba nhạc thính phong là bác vậy có nghĩa là bốn hai người bọn họ không phải anh em ruột bọn họ chỉ là anh em họ ba ách không đúng không đúng giờ không phải là lúc quản chuyện hai người họ là anh em ruột hay anh em họ việc chính cần làm bây giờ là ứng phó được với hai vị phụ huynh của trang x ử cái đã vừa rồi trong khi mẹ trang nói chuyện cô ta không ngờ đỡ đứa con trai không đứng dậy được của mình nên mới khiến thanh ti có cơ hội giành lấy điện thoại trên tay cô ta mẹ trang một phen đẩy thanh ti ra đoạt lại điện thoại di động con bé này sao lại vô phép như vậy ba mẹ cô không dạy cô hả thanh ti bị đẩy nên lảo đảo lùi về phía sau suýt chút nữa thì ngã xuống nhạc thính phong nhanh tay lẹ mắt mới giữ được cô bé cậu đẩy thanh ti ra sau lưng ngẩng đầu căm tức nhìn mẹ trang cô luôn mồm nói người khác vô giáo dục vậy cô thì có chắc cô đã ngần kia tuổi mà còn ra tay động thủ với một cô bé con cô có biết cái gì gọi là xấu hổ không hả nếu cô đã thích thuyết giáo người khác như thế thì cô cứ về nhà dạy dỗ thẳng con trai cô cho tốt đi tôi muốn xem xem cô có thể biến thẳng con trai mình thành bộ dạng gì nữa đây qua điện thoại hạ an lan nghe được lời của nhạc thính phong sắc mặt lập tức đen kịt lại không khí trong phòng họp trở nên đông cứng trong nháy mắt tất cả những người ngồi trong phòng đều cúi đầu không dám nói lời nào cậu Câu mẹ trang tức giận đến nỗi mặt m ũ i vằn mẹo từ trước tới giờ cô ta luôn cố gắng duy trì tư thái cao quý tao nhã lịch sự bình thường nếu có thể thì sẽ hạn chế tức giận đến mức tối đa nhưng hôm nay cô ta quả thực đã bị chọc giận cô ta nghiến răng nói anh nghe thấy rồi chứ anh nghe rõ thằng con của anh vừa nói gì rồi chứ đây là con cái nhà các người đó nó có khác gì mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ đâu rốt cuộc anh chị làm ba mẹ kiểu gì thế hả dạy dô nó kiểu gì thế hả nếu hôm nay anh mặc kệ thì để tôi thay anh dạy dỗ nó cho tử tế hạ an lan nghe xong thản nhiên nói cô không cần phải hét lên giống như mấy bệnh nhân tâm thần thế đâu hai tôi không biết tôi có thể nghe rõ mẹ trang bị mấy lời này của hạ an lan làm cho tức đến suýt nghẹn họng rốt cuộc gia đình này là cái thể loại gì vậy vậy anh định dạy dỗ con trai anh thế nào đây hạ an lan nhẹ tay gõ lên mặt bàn con trai tôi thì tôi sẽ tự dạy dỗ nó không khiến cô quan tâm mặt khác tôi vẫn cảm thấy rằng mình dạy dỗ nó vô cùng thành công điểm này tôi không hề nghi ngờ tôi cũng tin rằng con trai tôi được tôi dạy dỗ thì sẽ không gây ra những chuyện sai trái nó đánh người cũng được làm ra mấy chuyện quá khích cũng được tất cả mọi chuyện á t hẳn đều có nguyên nhân nào đó bởi hạ an lan đang ở trong phòng họp nên hơi ngại đành phải nói năng nhẹ nhàng nguyện chuyển chứ nều đổi sang một chỗ khác thì anh đã nói thẳng đánh thì đánh chứ sao đó là do con trai cô tự tìm đánh tôi có vấn đề gì thì cô tìm tôi dù sao tôi cũng sẽ không để cho cô quyền giải quyết muốn thay tôi dạy dỗ con trai tôi ư không có khả năng đâu anh đã nói đến nước này ở đây không ai là kẻ ngốc cả chỉ cần nghe một chút là hiểu hết thảy mẹ cha nghe n g thấy thế thì thì hư mũi a ý của anh là chuyện này là lỗi của tôi sao hạ an lan nghiêm túc nói đương nhiên là do cô sai sao có thể là con trai tôi sai được tôi không thấy con trai mình sai ở đâu cả bạn bè của nó bị người khác bắt nạt nó bất bình thay bạn bè của mình ra mặt giúp cậu ta là do thằng bé trọng nghĩa khí đã là con trai phải nghĩa khí như vậy mới đúng chứ nếu thằng bé chỉ trơ mắt nhìn mà không nói dù chỉ một câu thì tôi đây mới có thể dạy dỗ nó bạn bè là gì chính là khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn sẽ cùng nhau đứng ra đối mặt thằng bé lần này làm rất tốt tôi không hề cảm thấy nó có chút gì sai lầm cả điều này chứng tỏ rằng tôi dạy dô nó rất thành công đó chương một n trăm tám m ư tôi pha u ơ lại đế ba ovc hạ an lan cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi lại tiếp tục nói ngược lại là cô tốt xấu gì cô cũng là người lớn cô muốn bảo vệ con trai mình cũng không phải điều gì đáng phải chỉ trích nhưng mà cô lại ủy vào việc mình lớn tuổi mà bắt nạt trẻ con đây là giáo dục của cô sao ngay cả cháu gái mới chỉ có tám tuổi của tôi mà cô cũng có thể động thủ cô còn là người sao cô hãy cảm thấy may mắn vì tôi không ở đó đi nếu tôi mà nhìn thấy cô động vào cháu gái tôi như vậy cô cứ xem tôi xử lý cô thế nào hạ an lan dứt lời thì bông cốc nước trong tay đánh x o ả n g một tiếng tất cả những người trong phòng họp đều run rẩy hạ thị trưởng thật d o a người hạ an lan nói không chút khách khí lúc nói tới con trai anh thì anh còn có thể kiềm chế được nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới thanh ti là anh sẽ không nhịn được may mà anh không ở đó nếu không thì cứ chờ xem anh xử lý người phụ nữ kia thế nào ngay cả một đứa bé như thanh ti mà cũng dám đẩy cô ta còn có chút nhân tính nào không vậy mẹ trang nghe được lời này của hạ a n lan hai mắt muốn rớt khỏi chồng cái nhà này rốt cuộc là loại gì vậy con trai thì kiêu ngạo tương bướng ba cũng là dạng không thèm nói lý lẽ đã là kẻ ác lại còn đi cáo trạng trước rồi cắn ngược lại bọn họ rõ ràng con trai cô ta mới là người bị hại cơ mà ba mẹ trang tức g i ậ n đến đau cả ngực không nói nên lời anh anh các người thật quá đáng g i á m cưỡng t ử đoạt lý như vậy tôi vốn không hề muốn gây khó dễ cho các người tôi chỉ muốn con trai anh xin lỗi con trai tôi thật không ngờ rằng các người lại không biết xấu hổ như vậy đã vậy thì cũng đừng trách tôi không k h á c h khí hôm nay con trai tôi bị thương chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu chuyện hôm nay nhất định tôi phải báo cảnh sát hạ an lan tức giận nói cô báo đi báo nhanh đi đừng có lãng phí thời gian của người khác nữa cô nói con trai cô bị thương sao được bên này tôi cũng có con trai và cháu gái bị sang chấn tâm lý do bị con trai cô đe dọa chính là thằng con trai được dạy dỗ tử tế của cô mới là người tự mình kiếm chuyện xông đến trước mặt người khác sắt muối vào miệng vết thương trong lòng một đứa nhỏ khác vậy người ta không đánh nó thì đánh ai không lẽ cô không thử nghĩ lại xem mình dạy dỗ nó thế nào mà còn có mặt mũi đi tìm người khác tính sổ thế này à nếu tôi mà là cô thì đã sớm không dám vác mặt đi gặp người khác rồi một đứa trẻ con cố ý gây sự kiểu này mà không đánh nhau thì mới là chuyện lạ đó trẻ con mười hai mười ba tuổi chính là thời điểm thanh xuân nổi loạn nếu không gây sự đánh nhau mới là không thích hợp đó mẹ trang tức g i ậ n đến nỗi muốn nổ tung anh anh nói chuyện với anh thế này thật sự là một sự xỉ nhục đối với tôi hạ an lan thản nhiên nói đó là do cô tự mình rước lấy nhục mà thôi mẹ trang thật sự không nói nổi với hạ an lan dù chỉ một câu nữa quay sang nói với ba trang chồng anh lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát để cảnh sát đến đây xử lý đi ba trang xem như vẫn còn chút lý trí nói trước hết cứ đưa con vào bệnh viện đã em xem mắt thằng bé cũng sưng húp lên rồi anh đã gọi điện cho lộ tổng để anh ta xử lý một lát nữa anh ấy sẽ cử người đến giải quyết chuyện này cử n g ư ờ i tới giải quyết cái gì giải quyết thế sao không lẽ anh ta có thể đánh chết con trai anh ta chắc ba trang chấn an vợ mình em bình tĩnh chút ý mẹ trang gạt tay chồng ra nói anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đây hả cả vợ cả con anh đều bị người ta khinh thường đến nước này mà anh vẫn còn có thể ở đó mà thờ ơ như vậy vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ không lẽ anh phải đánh cho ba đứa nhỏ này một trận sao anh là người lớn không lẽ em muốn anh phải thật sự đầu rơi máu bẩy với chúng hả người lớn thì làm sao lúc nãy ba thằng nhóc này cũng nhục nhã em qua điện thoại còn gì đó là đánh thẳng vào mặt em còn gì trang sử từ từ nhắm chặt hai mắt không dám mở ra mẹ mẹ mắt con đau quá liệu mắt con có bị mù không mẹ trang đau lòng đến nỗi đỏ mắt muốn khóc quay sang r i ụ c ba trang anh lập tức gọi điện thoại cho em mau lên t r ư n g 1388 la tôi liên lụy đến hai người ba trang thở dài chuyện hôm nay thật sự là làm khó cho anh ta rồi anh không muốn làm căng với nhà họ lộ chuyện làm ăn của anh và nhà bọn họ rất nhiều về sau vẫn cần phải dựa vào nhà bọn họ nhưng mà hiện giờ sự tình đã náo loạn đến mức này nếu không gọi cuộc điện thoại này thì vợ anh nhất định sẽ không chịu rơi vào đường cùng ba trang chỉ có thể gọi điện thoại thực khách trong cửa hàng đều vây quanh để xem người phục vụ muốn bước lên khuyên c a n nhưng lại không dám chỉ có thể gọi điện báo cho ông chủ ông chủ vừa nghe được là lộ tu triệt ở đây đánh nhau thì lập tức nói ngay nhất định phải bảo hộ lộ tu triệt không thể để cậu ta bị thương còn những chuyện khác thì đừng c ă n g dự ông sẽ đến ngay bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti dán chặt phía sau lưng nhạc thính phong cô bé nhỏ giọng nói anh thính phong nếu không muốn hay để gọi ba ba em đến dây đi cô bé tin tưởng rằng ba du sẽ không trách ba đứa nhạc thính phong cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đừng sợ đợi một lát nữa hắng nói ba trang gọi điện báo cảnh sát anh đã gọi điện cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây chuyện này em đừng tức giận nữa đừng tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ trang nói với hạ an lan tôi đã gọi điện báo cảnh sát tôi tin rằng cảnh sát sẽ đòi lại công bằng cho con trai tôi tôi cũng hy vọng anh và con trai mình có lương tâm một chút hạ an lan mỉa mai nói vậy cứ chờ cảnh sát đến rồi nói con người của tôi thật sự không có cái gọi là lương tâm đâu nhưng con trai tôi thì có đó bằng không nó cũng không ra mặt giúp bạn bè của mình thế đâu còn về cô mấy thứ này cô cũng có đừng có đòi hỏi xin s ỏ người khác mẹ trang tức muốn h ụ t máu rốt cuộc cô ta đụng tới bậc ba mẹ kiểu gì vậy thật đúng là không có mặt muối gì cả hạ an lan tiếp tục phiền cô trả lại điện thoại cho con trai tôi tôi có lời muốn nói với nó mẹ trang tức giận muốn đập vỡ điện thoại nhưng cô ta cắn răng nhịn xuống trước khi cảnh sát tới cô ta nhất định không thể phạm sai lầm mới được nhạc thính phong cầm lại điện thoại alo chú sẽ gọi cho du d ự c để anh ta qua chỗ con giải quyết nhanh mọi chuyện đã muộn thế này rồi mà con còn dẫn thanh ti ra ngoài nhớ là không được có lần sau nữa nghe chưa nhạc thính phong gật đầu vâng con biết rồi hạ an lan dặn dò cậu được rồi không cần phải lo nghĩ tới chuyện này nữa cứ yên tâm con và thanh ti sắp thi cuối kỳ rồi còn những chuyện khác cần lo lắng vâng chuyện này vốn chẳng phải chuyện to tắt gì con sẽ không để ý đâu nhạc thính phong b u ô n g điện thoại ở phương diện này hạ an lan vẫn là một người ba dượng t ậ n trách ít nhất chú ấy sẽ không hề không phân biệt tốt xấu mà gian dạy cậu mặc cho cậu làm chuyện gì quá phận chỉ cần chú ấy biết nguyên do sự tình xong mà cảm thấy cậu làm đúng thì chú ấy nhất định sẽ đứng về phía cậu kỳ thật đối với chuyện hôm nay chú ấy cũng không quá để ý nhạc thính phong nói với thanh ty một lát nữa chú du sẽ tới em ngồi xuống chờ một chút đi vâng lộ tu triệt nói với bọn họ thật xin lỗi vì tôi mà liên lụy tới hai người nhạc thính phong lường cậu ta một cái biết thế là tốt rồi về sau đừng có hành động mà không suy nghĩ như vậy lộ tu triệt còn nghiêm túc nói chuyện này do tôi khởi xướng cũng do tôi chủ động làm cậu chỉ nói giúp tôi hai câu thôi lát nữa cảnh sát tới thì để tôi trả lời không can hệ gì đến hai người cậu nhạc thính phong nói giờ không phải nói này nọ gì nữa cả không có chuyện gì đâu cảnh sát rất nhanh đã xuất hiện sau khi tìm hiểu tình huống thì họ cũng nhất thời trở nên vô cùng khó xử nếu là người trưởng thành ẩu đả với nhau thì đơn giản thôi trực tiếp đưa người về cục cảnh sát tạm giam hai ngày thì không có chuyện gì nữa cả nhưng mà đây mới là hai cậu bé mười bốn tuổi cũng không tính là lớn vậy nên chỉ có thể giáo dục tại hiện trường mà thôi nhưng mấu chốt ở đây là bên nào cũng cho rằng mình đúng không ai thấy mình sai cả t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi chín vự a nhi n ở đa biết là người la mở truy hệ n ở lớn r ô i lộ tu triệt bước ra phía trước nói chuyện với cảnh sát đây là chuyện của một mình cháu không liên quan gì tới hai người bạn của cháu người là cháu đánh các chú muốn hỏi gì thì hỏi cháu là được giờ cũng đã m u ộ n rồi để hai người bạn của cháu về trước em gái cháu còn nhỏ tuổi con phải về sớm để đi ngủ đó trang phu nhân quát lớn không được cậu muốn cho bọn nó đi à không được để bọn nó đi thằng bé đó không động thủ đánh con trai tôi nhưng lại dùng lời lẽ để nhục mạ mẹ con tôi nó vô đạo đức như vậy không thể để nó đi được cảnh sát liền cảm thấy trang phu nhân này thật sự là tính toán chi ly rõ ràng là không đánh con bà mà chỉ nói vài câu khó nghe thôi thế này thì có làm sao chứ tuổi cô còn lớn gấp đôi gấp ba thằng bé đó bắt bẻ chút chuyện còn con thế này chẳng phải là rất không có phong độ sao nhạc thính phong niệm a i nói muốn tôi xin lỗi con trai cô sao có thể được tôi nhưng trước đó các người xin lỗi lộ tu triệt đi nó đánh con trai tôi dựa vào đâu mà bắt tôi xin lỗi nó hả đúng vậy người ta vì sao phải đánh con trai cô nếu tôi chạy đến trước mặt cô nói với cô rằng chồng cô đang vội tìm cưới mẹ kế cho con trai cô thì cô có đánh tôi không đây con trai cô tự chạy tới đây tìm đánh giờ còn muốn đổ lôi cho người khác cả cảnh sát thở dài h a dừng lại quay về vạch xuất phát rồi đang nói thì du d ự c bước vào cùng đi vào với anh còn có thư ký của ba lộ tu triệt thanh ti thấy du d ự c vui vẻ đến nỗi hai mắt sáng lên ba nhưng cô bé đột nhiên nhớ ra hôm nay mình gặp chút rắc rối thế này sợ rằng ba du sẽ giáo hấn mình nên lại vội vàng túi đầu du rực bước tới không nói hai lời liến bế thanh ti lên kiểm tra cô bé một vòng từ trên xuống dưới rồi hỏi con bị đánh sao thanh ti vội vã lắc đầu không ạ cô bé ghé vào thai du rực thầm thì người bị đánh là cái anh kia kìa du rực quay đầu nhìn trang sử còn đang thống khổ rên rỉ mắt cậu ta đã được rửa qua bằng nước sạch nhưng tạm thời vẫn chưa thể mở mắt ra được sự tình thế nào anh đều đã nắm được giờ anh đến đây chính là để xử lý chuyện này rồi đón hai đứa nhỏ về nhà anh liếc mắt nhìn trang phu nhân vẫn đang giữ vẻ mặt đầy căm phẫn lại thêm người chồng đang trưng khuôn mặt lũ sầu của cô ta nói tôi là phụ huynh của hai đứa nhỏ này có chuyện gì thì cứ nói với tôi trước hết tôi khẳng định tiền thuốc men chúng tôi trả không cần phải giải thích nhiều làm gì nữa mẹ trang không ngờ rằng vất vả lắm mới có một bậc phụ huynh tới nhưng lại vẫn kiêu ngạo như vậy các người vẫn không chịu nói đạo lý sao du rực nghĩa mai nói đừng có giảng giải mấy thứ đạo lý gì gì đó với tôi tôi chính là không để ý đến người khác đó chính không không giáo dục tốt đứa nhỏ của mình để nó xông ra đường cắn loạn người khác chịu đánh thế này không phải là chuyện quá bình thường sao con trai cô cứ như vậy thì về sau còn phải chịu đòn nhiều mẹ trang tức giận đến trắng cả mắt thiếu chút nữa liền ngất xỉu người đàn ông này xem ra còn thô lỗ hơn hẳn người vừa nói chuyện qua điện thoại lúc nãy được rồi nhanh nói con số ra đi đừng có lãng phí thời gian ngủ của con gái tôi nữa thư ký của lộ hướng đông vô cùng bội phục du d ự c sức chiến đấu mạnh mẽ quá anh ta vốn cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết chính anh ta cũng không nguyện ý tới nhưng không ngờ rằng mình lại có chiến hữu cường đại thế này anh ta vội nói tiền thuốc men sẽ do lộ tổng nhà chúng tôi chi trả mời trang tiên sinh cứ tùy ý ra giá đi các người bắt nạt người khác quá đáng quá ba du d ự c khinh thường nói chuyện này cũng do cô tự tìm thôi mời cô nhanh lên cho đừng lắm lời nữa cảnh sát đứng một bên nhìn cảnh này thì cảm thấy bọn họ hoàn toàn vô dụng người đàn ông này xuất hiện một cái cảm giác như có thể giải quyết mọi chuyện luôn người ta là người vừa nhìn đã biết là người chuyên làm việc lớn rồi du rực liếc mắt nhìn đồng hồ sắp mười giờ rồi anh liếc mắt nhìn trang sử cậu chính cậu đó đứa nhóc đang nhắm hai mắt kia kìa lại đây cậu lại xin lỗi lộ tu triệt trước đi chương -E、một n g trăm chín m i ai theo mờ y đồng tỷ hệ nờ dơ mờ n của bo nờ họ c h ư lộ tu triệt sùng bái nhìn du rực chú du quả thật là lợi hại từ trước tới giờ cậu chưa từng gặp người nào lợi hại như chú ấy trang sử nghe được giọng nói của du rực thì theo bản năng tự nhiên run rẩy một chút mẹ trang giữ chặt bả vai con trai con trai tôi không làm sai chuyện gì cớ sao anh muốn nó phải xin lỗi chứ các người đừng có khinh người quá đáng du dực vô cùng không kiên nhẫn nói thế này mà gọi là khinh người quá đáng ư cái gì tôi cũng chưa làm đâu đó nhanh lên mời khẩn trương cho đừng để đến lúc tôi trở nên mất kiên nhẫn với các người thì các người mới bằng lòng xin lỗi mẹ trang tức giận đến run rẩy anh ba trang thấy vợ mình đã không còn nói nên lời nữa thì đứng ra nói vị tiên sinh này anh không thể như vậy được anh cũng thấy đó rõ ràng là con trai tôi bị bắt nạt hai mắt thằng bé đều sưng húp lên rồi anh du rực thở dài nếu các người vẫn tiếp tục nói những lời vô nghĩa như vậy thì đừng trách tôi không k h á c khí lộ tu triệt cảm thấy chuyện này đã lâm vào cục diện bế tắc thế này thì nhất định phải có một người phá vỡ mới được cậu la phiền hà nhạc thính phong và thanh ti như vậy rồi không thể tiếp tục lãng phí thêm thời gian của người ta nữa lại càng không thể để b à của thanh ti khó xử người ta đã giúp cậu nhiều lắm rồi cậu cắn răng đứng ra nói mấy lời với trang sử trang sử hôm nay là tôi không đúng tôi không nên đánh cậu tôi xin lỗi cậu nhưng mà nếu lần sau cậu lại tiếp tục t r e o chọc tôi thì nhất định tôi sẽ lại đánh cậu không tha đâu lời xin lỗi này của lộ tu triệt đương nhiên không phải thật lòng xin lỗi cậu chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này cho xong mà thôi nhạc thính phong kinh ngạc lộ tu triệt thế mà lại chủ động đứng ra xin lỗi chuyện này không giống với tác phong bình thường của cậu ta nhé nhưng khi nghĩ kỹ lại xem tại sao cậu ta lại làm như vậy thì nhạc thính phong liền hiểu được du rực nhữ mày thằng bé này xin lỗi nhanh như vậy làm gì chứ không lẽ nó sợ anh không giải quyết được chuyện này sao thậm chí ngay cả trang sử khi nghe được lời xin lỗi của lộ tu triệt cũng xứng sờ mẹ trang vừa nghe thấy lộ tu triệt xin lỗi thì dáng vẻ nhất thời kiêu ngạo hẳn lên ừ xin lỗi là được rồi giờ cũng biết xin lỗi cơ à, vậy lúc trước cậu đánh con trai tôi làm gì đúng là loại có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy tôi thấy cậu đúng là không có ai trước khi lộ tu triệt bùng nổ du rực đẻ bả vai cậu lại nghĩa mai nói nói thế nào đi nữa thì cô cũng là một người mẹ vậy mà mấy lời có thể đâm một đao vào con cái nhà người khác như vậy mà cô cũng có mặt mũi nói sao con trai cô có người mẹ có đức hạnh thế này thì k h á c quái gì không có mẹ chứ cô còn không bằng người ta đâu khỏi cần phải lên mặt thuyết giáo người khác như thế cô thấy thằng nhóc xin lỗi con trai cô như vậy liền cố tình chiếm tiện nghi của nó sao mẹ trang đỏ mặt tía thai nó cũng không phải con anh nó đã nhận lỗi rồi anh du dự quát lớn câm miệng không phải con tôi thì tôi không được quản ả thấy cô cậy già bắt nạt trẻ con là không vừa mắt tôi rồi con trai cô cũng không phải con tôi nhưng cô tin không nếu lúc nãy tôi ở đây thì nó sẽ không phải là chỉ sưng hút mắt lên như vậy đâu anh anh quá đáng rồi đó đồng chí cảnh sát không lẽ các anh cũng không quản chuyện này sao đồng chí cảnh sát cũng vô cùng khó xử đứa nhỏ nhà người ta cũng đã xin lỗi theo ý cô rồi hơn nữa người ta cũng đã nói là sẽ chi tiền thuốc men thế này thì cô còn muốn chúng tôi quản thế nào đây mẹ c h ă n quát ai thèm vào mấy đồng tiền dơ bẩn của bọn họ anh thấy nhà tôi thiếu mấy đồng tiền đó à cảnh sát không nói gì nữa vậy cô còn muốn thế nào đây ba trang cảm thấy nếu tiếp tục để vợ mình gây náo loạn như thế thì sẽ không giải quyết được vấn đề anh nhỏ giọng nói được rồi đừng nói nữa không phải thằng bé đã xin lỗi con mình rồi sao lộ tu triệt thì xin lỗi rồi nhưng còn thằng bé kia thì sao mẹ trang chỉ vào nhạc thính phong rõ ràng là cô ta không hề có ý định bỏ qua cho cậu Du rực xoay người xem thường may m à cô ta là phụ nữ chứ nếu tùy tiện là một gã đàn ông nào đó thì anh đã sớm bắt cô ta câm miệng rồi c h ư một nghìn ba trăm chín mươi mốt tỉ hệ nở thổ cờ men ca cờ người bo ra đi du sao nha ca cờ người cu n ở dê đâu có t h ể ư u t ỷ hệ nở du rực đ ố n g nhiên tiến lên vài bước một tay túm lấy trang sử đang dựa vào lồng ngực mẹ mình ra ngoài trong tiếng thét trói hai của mẹ trang anh lạnh lùng nói xin lỗi đừng lệ mề nữa người ta đã xin lỗi chú mày rồi giờ chú mày cũng phải làm chuyện mà chú mày nên làm chứ là một thằng con trai mỗi khi đã làm chuyện không phải thì phải dám làm dám chịu đừng có để mẹ chú mày giáo dục thành ý gì như đàn bà như thế trang sử sợ tới mức cả người run rẩy mẹ trang tiến lên phía trước du rực liền t ú n cổ áo trang sử sách lên anh quát nếu cô còn dám tiến lên một bước hay nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa ông đây sẽ thẳng tay ném con trai cô ra ngoài mẹ trang thấy du d ự c có sức lực kinh hồn như vậy chỉ dùng một bàn tay là có thể nhấc đ ổ n g con trai mình lên cô ta sợ tới nỗi muốn mắng chửi người nhưng lại không dám du d ự c lại nói với trang sử nhanh lên xin lôi đi chú mày mồm mép lắm cơ mà sao lại im không nói năng gì rồi trang sử ở trong tay du d ự c sợ hai đến l ạ n h run cậu không dám nhìn du d ự c trong thâm tâm cậu cảm thấy một nỗi sợ h ã i từ sâu thẳm nội tâm mình cậu lắp bắp vâng vâng để cháu làm lộ tu triệt gắt gao cắn chặt môi nắm chặt tay cậu vẫn rất muốn đánh người nhưng đành phải nhìn xuống du rực nói muốn được bắt đi hả? người đâu nhạc thính phong không nhịn được nữa xoay người cười khà khà hai tiếng chú du quả là đã khiến cậu được mở rộng tầm mắt rồi ngay cả l ử a giận trong lòng lộ tu triệt cũng đã tiêu biến đi không ít trang sử run rẩy nói lộ tu triệt tôi tôi không nên kích thích cậu như vậy về sau về sau tôi sẽ không thế nữa thật xin lỗi cậu du rực cảm thấy thằng bé này ít nhất còn chấp nhận được chỉ dùng một tay ném thẳng cậu nhóc cho mẹ cậu du rực nói được rồi đều xin lỗi đã xong hết rồi chuyện này chấm dứt ở đây mẹ trang vẫn lưu luyến không chịu bông xuôi chấm dứt cái gì mà chấm dứt thế chuyện này không phải là chuyện tính toán rõ ràng gì cho dù lộ tu triệt đã xin lỗi nhưng hai đứa nhỏ kia nhà anh thì sao du rực quả thật cũng đã cảm thấy phiền muốn chết với cô ta mẹ cậu cố tình muốn tìm được sao hai đứa nhỏ nhà chúng tôi chả sai gì cả nếu cô muốn kiện ra tòa tôi có thể p h ụ c g bồi tôi còn có thể tiện tay cho thêm nhiều nhiều chứng cớ khác tặng cho cô đó nói xong du rực đá bay chiếc ghế trước mặt trong không gian chiếc ghế r ự a tan nát trong không t r u n g mảnh gỗ bay lung tung cả mẹ trang sợ tới mức nhất thời á khẩu du dực khinh thường nói chỉ cần tôi đạp một cất xuống cam đoan con trai cô sẽ được nằm yên một chỗ đến khi chết đây tuyệt đối là c h ứ n g c ứ tốt nhất khi cô đưa lên tòa án thế nào muốn hay không trang sử sợ tới mức giữ chặt lấy mẹ mẹ ơi mẹ trang bị dọa đến mức tim đập thình thịch được rồi rốt cuộc anh muốn thế nào đây cô bé kia từ đầu đến cuối cũng không làm gì hết anh nói này đó làm gì chứ mẹ trang cắn răng giận mà không dám nói một đạp kia của du rực mà đạp vào người con trai cô ta thì xương cốt thằng bé sẽ v ỡ vụ n mất cảnh sát đứng bên cạnh nghe được những lời này thì choáng váng lộ tu triệt kinh ngạc đến mức ngây người miệng há rộng đến nỗi có thể nhét vừa cả một quả trứng gà thậm chí còn không nhịn nổi mà muốn vỗ tay luôn du rực đảo qua một nhà ba người bọn họ thật đúng là mấy kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lại mà nếu không có ý kiến gì thì chuyện này chấm dứt ở đây nhé du rực túi đầu liền nhìn nhạc thính phong thính phong về nhà thôi cháu anh nhớ tới lộ tu triệt nhìn về phía cậu bé cháu cũng thật là mau đi sang bên này đi thôi đừng có trần trừ nữa lộ tu triệt liên tục gật đầu vâng thưa chú cháu cháu lập tức về nhà đây mẹ trang thấy bọn họ chuẩn bị đi v ộ i nói các người chờ một chút vậy còn tiền thuốc men của con trai tôi thì sao c c của bộ Du Dực vẫn k h ô n g hề n g ừ n buông g lại, chỉ buông một câu, nghìn ế u các n ư ờ i coi tiền tài đã c ỉ là căn bã như bã h vậy t c h ú g cũng không thể không tôi thể b i ế trăm xấu chín m gì. Chút tiền thuốc tiền men này, các ư ờ i tự bỏ r a đ i dù sao nhà các người cũng các có đâu tư h i tiền. ế u t r ớ cờ 1392, tư c chê tờ cô ta mờ tờ thôi lộ tu triệt và thư ký của ba mình đi cuối cùng nghe thấy lời này của du d ự c thì cả hai liền bước nhanh hẳn lên ánh mắt cả hai nhìn về phía anh nhiệt tình đến mức độ nóng có thể nấu chín cơm luôn vị này quả thực đã đột phá sức tưởng tượng của bọn họ sức chiến đấu của anh ấy quả thực là siêu q u ầ n không người bình thường nào có thể chống đỡ được anh ấy tới một cái liền chỉ dùng hai ba câu giải quyết cả nhà họ trang không cần tốn nhiều sức lực lộ tu triệt đã sùng bái du rực đến mức không tưởng cậu cảm thấy đây là người đàn ông mạnh mẽ đẹp trai nhất mà cậu từng gặp trong đời đây là bộ dạng mà cậu luôn mong muốn trở thành đó đôi vợ chồng ở phía sau tức g i ậ n đến mức s u y hôn mê bất tỉnh cứ như vậy mà đi sao ngay cả tiền thuốc men cũng không bồi thường ba bọn họ đương nhiên không nghĩ như thế là xong nhưng mà nhìn cách du d ự c chỉ dùng một đòn mà đạp nát cái ghế dựa cả hai quyết định tốt nhất là cứ im m i ệ n g đại lần này chỉ có thể làm được như vậy thôi lúc bắt đầu tới đây du d ự c thật sự tính toán là sẽ bồi thường tiền thuốc men nhưng trang phu nhân khiến anh vô cùng tức giận vậy nên đơn giản thôi đã vậy một p h ầ n tiền anh cũng sẽ không bồi thường xem cô ta có thể tức chết hay không lôi thôi l ẳ n g nhằng thì có ý nghĩa gì chứ cứ sảng khoái nói lời xin lỗi rồi cầm tiền thuốc men chẳng phải là tốt hơn ư không nên tự tung tự tác hưởng phí thời gian đi ngủ của con gái cưng nhà anh du rực vỗ vỗ l ư n g thanh thi ngoan chịu khó chút chúng ta lập tức sẽ về đến nhà tôi h về nhà rồi ngủ tiếp thanh thi ghé đầu vào vai du rực ngáp một cải ba con vẫn còn chịu được lộ tu triệt đi phía sau thấy cảnh du rực và con gái tình cảm như vậy trong lòng đ ố n g nhiên chua sót cậu ở bên ngoài gây sự đánh người như thế mà ba cậu chỉ cử thư ký đến còn ba của thanh thi lại trực tiếp đến đây xả giận giúp bọn họ che chở trước mặt bọn họ bảo vệ bọn họ ba của người ta có thể yêu thương con cái của mình như vậy còn ba cậu thì sao mặc kệ cậu ở bên ngoài làm chuyện gì gây họa thế nào lần nào tới xử lý cũng chỉ là anh thư ký tuy rằng lần này cậu cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều nhưng sau khi thấy ba của thanh t i tới hai người hoàn toàn đối lập cảm giác chua sót mất mát trong lòng này khiến cậu thiếu chút nữa rơi lệ cậu cũng muốn có một người ba như vậy bất luận khi nào mặc kệ cậu làm gì ba vẫn vĩnh viễn tin tưởng cậu đứng chắn trước mặt cậu bảo vệ cậu nói rằng con trai nhà chúng tôi không sai cậu thật sự rất hâm mộ thanh t i vợ chồng nhà kia đợi du rực dẫn ba đứa trẻ rời khỏi nhà hàng thái lan mới quay sang mấy anh cảnh sát nói đồng chí cảnh sát các người đều thấy rõ rồi đó vừa rồi anh ta uy hiếp chúng tôi bọn họ quả thực không khác gì xã hội đen luôn ngay cả tiền thuốc men cũng không chịu chi trả chúng tôi mong rằng các anh có thể lập án xử lý nghiêm túc loại người vô pháp vô thiên thế này mẹ trang nói đến nước miếng tung bay biểu hiện vô cùng căm giận nhưng mấy anh cảnh sát cũng thật sự rất bất đắc dĩ phu nhân chị muốn chúng tôi xử lý thế nào đây anh ta có làm bị thương các người không h u ố n h ổ vừa rồi chính chị đã nói rằng chị không cần tiền đó mẹ trang im lặng ba trang cảm thấy chuyện này thật sự rất mất mặt vội nói được rồi đừng náo loạn nữa đều là do em không nghe theo anh không chịu bông tha cũng cố tình không thôi náo loạn hiện giờ thì tốt đẹp lắm rồi đó cái gì cũng không có còn không nhanh đưa con trai đi bệnh viện đi mẹ trang liền tức đến nỗi phẫn nộ đang bực tức mà chồng mình lại nói vậy lại càng c h ọ c giận cô ta hơn nữa à hiện giờ thì anh nói tôi gây loạn vừa rồi khi mẹ con chúng tôi bị người khác bắt nạt thì một câu anh cũng không dám nói giờ lại quay sang hung dữ với tôi như vậy anh có phải là đàn ông không hả em nói đạo lý chút đi có được không đừng có náo loạn nữa em vẫn chưa cảm thấy mất mặt sao anh nói tôi mất mặt tôi mất mặt thế nào hai vợ chồng bọn họ đứng trong nhà hàng tranh cãi mới đầu cảnh sát còn khuyên bảo đôi câu nhưng vô dụng thậm chí chính bọn họ cũng bị liền can vào vì thế liền dứt khoát trực tiếp kết thúc công việc rồi rời đi c h ư t a trăm chín m ư a chưa biết chư nz ở mẹ kê của cờ ơ uto tờ thi sao rời khỏi nhà hàng du d ự c nói với lộ tu triệt cháu về nhà sớm đi không cần để tâm đến chuyện này nữa lộ tu triệt cung kính túi người trước du d ự c hôm nay rất cảm ơn chú ạ chỉ là chút chuyện nhỏ không cần cảm ơn cháu mau về nhà đi lộ tu triệt còn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói nữa chỉ nói vậy cháu chào chú thính phong thanh ti tạm biệt tạm biệt lộ tu triệt đi theo thư ký của ba mình lên xe cậu hạ cửa kính vây tay với ba người nhà nhạc thính phong du d ự c xoa xoa tóc thanh ti đi nào về nhà thôi nhạc thính phong vốn nghĩ rằng trên đường về nhà thể nào du d ự c cũng sẽ ráo hơn cậu nhưng không ngờ rằng du dực gì cũng không nói còn nói với cậu là về sau gặp mấy chuyện kiểu này thì cứ gọi điện cho chú ấy đ ừ n g phí thời gian dây dưa cùng bọn họ nhạc thính phong gật đầu vâng cháu biết rồi thưa chú du lần sau nhất định cháu sẽ nhớ rõ giữa đường thanh ti ngáp một cái dựa vào lòng nhạc thính phong hỏi cái anh lúc này nói rằng anh lộ tu triệt sẽ nhanh c có mẹ kế thôi liệu có phải là sự thật không anh nhạc thính phong nói ai mà biết được nhưng xem bộ dạng son sắt của trang sử và mẹ cậu ta thì xem chừng chuyện này hẳn không phải là giả rồi thanh ti nói chưa biết chừng mẹ kế của anh ấy sẽ tốt thì sao giống như ba du vậy ba cũng không phải ba ruột của cô bé nhưng lại đối xử với cô bé tốt so với ba ruột của cô bé còn tốt hơn rất rất nhiều anh thính phong cũng vậy bác cũng không phải là ba ruột của anh ấy nhưng mà cũng tốt lắm nhạc thính phong biết ý tứ của cô bé thì cười nói có lẽ là vậy đi chuyện này không giống nhau cha dượng và mẹ kế là hai khái niệm khác nhau cô bé ạ nhưng cậu hy vọng lộ tu triệt có thể gặp được một người mẹ kế thật tốt lộ tu triệt ngồi trên xe cũng hỏi anh thư ký một câu tương tự ba em thật sự đang chuẩn bị cưới mẹ kế cho em à. thư ký đang lái xe sắc mặt cứng đờ không dám nhìn lộ tu triệt vội v ă n g nói chuyện này không giống như lời đồn đâu đồ. thiếu ra đừng nghe bọn họ nói lung tung không có đâu lộ tu triệt lười biếng dựa vào ghế tựa chắc anh đang nói b ữ a rúng không không có lửa thì làm sao có khói nhà bọn họ sao lại vô duyên vô cớ nói chuyện này với em đối với chuyện ba cậu muốn kết hôn với mẹ kế thật sự cũng không quá ngoài ý muốn của lộ tu triệt ba cậu là người thế nào làm sao có thể cứ không lấy vợ như vậy ông ấy có thể để lộ ra trải qua mười năm không có nữ chủ nhân đã làm một kỳ tích rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng mình thật lạnh lẽo vốn dĩ cậu tưởng rằng ít nhiều gì mình cũng chiếm chút địa vị trong lòng ba nhưng hiện tại xem ra địa vị ấy cũng không nhiều lắm n g ắ m lại thì ba cậu cũng đã lâu rồi không về nhà trước kia tốt xấu gì ông ấy cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu nhưng trong khoảng thời gian này thì đến cả điện thoại cũng không hề gọi cho cậu nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này thì có khi ông ta đã quên mất là có đứa con trai này rồi cũng nên thư ký khiên cưỡng giải thích thiếu gia ả thật sự là không có chuyện gì mà tôi tôi thường xuyên đi theo lộ tổng nếu bọn họ có chuyện gì thì tôi phải biết chứ lộ tu triệt cười ha h a anh coi tôi là đứa trẻ con ba tuổi đó à hiện giờ ba tôi có khi đang dính chung một chỗ với người phụ nữ kia phải không gần đây bọn họ luôn đi cùng nhau phải không chuyện này thiếu gia anh thư ký không biết phải nói thế nào nữa lộ tu triệt là đứa con trai hiểu rõ ba mình là người thế nào đúng vậy hiện giờ lộ tổng đang ở cùng với người phụ nữ kia lần này lộ tổng hẳn là thật lòng rồi hai tay lộ tu triệt đặt lên trên đầu tuy anh thôi anh không nói thì tôi cũng biết là mẹ kế của tôi thư ký vẫn cảm thấy lộ tu triệt quả thật là một tiểu ma vương khó c h ị u thường ngày anh ta cũng rất sợ phải tiếp xúc với cậu Trước Thiệu thừa tỷ người dê hệ Nhưng nhờ không hệ hôm Gia Đa nay, nở nở. bộ ý dê anh lại cảm thấy vị tiểu tổ tông này thật đáng thương người phụ nữ kia thật có thủ đoạn nếu cô ta thật sự bước vào nhà họ lộ thì tiểu thiếu gia hẳn là sẽ phải sống không mấy dễ chịu những gia đình giàu có như bọn họ cần gì con ấy nhưng những đứa trẻ con nhà giàu như cậu ấy không chắc chắn là sẽ thật sự hạnh phúc lộ tu triệt nhắm mắt lại ông ấy hẳn là phải cảm ơn trời phật vì giờ tính tình tôi đã tốt lắm rồi bằng không thì tối nay tôi sẽ làm loạn đến mức ông ta không được yên ổn luôn thư ký không nói gì anh lắc đầu thở dài trong lòng hai ba con nhà này tới cửa nhà họ lộ thư ký mở cửa xe cho lộ tu triệt anh do dự một lát rồi nói thiếu ra thật ra thì lộ tổng vẫn rất quan tâm đến cậu ông ta quan tâm hay không quan tâm đến tôi so với anh tôi rõ hơn nhiều được rồi tôi đã về đến nhà anh có thể báo tin cho ông ta rồi lộ tu triệt k h o á t tay rồi mang cặp sách vào nhà thư ký đứng bên ngoài nhìn một lúc rồi than thẩm ngôi nhà lớn như vậy mà cả ngày chỉ có duy nhất một đứa trẻ hai bốn di động vang lên thư ký vội vàng nhận điện thoại lộ tổng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ạ tôi vừa đưa thiếu ra về nhà xong thằng nhóc xấu xa này suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho tôi thôi nó không sao chứ không sao thiếu ra không có chuyện gì thư ký vừa dứt lời thì nghe được trong điện thoại có một giọng nữ dịu dàng vang lên hướng đông anh đừng tức giận nữa con trai sao lại không nghịch ngợm chứ mấy đứa trẻ con ở tuổi này không phải là luôn thích đùa giỡn nghịch ngợm sao nếu anh cứ tức giận như thế thì không tốt đâu thư ký nhữ mày lời này của cô ta không khỏi có ý nghĩa khác đi lời này khác nào nói trắng ra là lộ tu triệt s u ố t ngày gặp g i ắ c d ố i anh phải quen thôi ư người phụ nữ này liệu có phải cố tình không vậy quay lại anh nghe thấy giọng nói của lộ hướng đông lại càng tràn ngập lửa giận thằng bé đến tuổi này lại bị sao vậy anh thấy nó chỉ là một kẻ thích đánh nhau suốt ngày gây chuyện thị thị phi phi thôi thư ký do dự một lát rồi nói lộ tổng tôi có câu này không biết có nên nói hay không chuyện hôm nay thiếu ra không hề sai tuy rằng cậu ấy đánh người nhưng mọi chuyện xảy ra như thế đều là có nguyên nhân cả lộ hướng đông vô cùng tức giận được rồi bồi thương ít tiền để chấm dứt mọi chuyện đi tôi không muốn nghe nguyên nhân gì cả thư ký vẫn cảm thấy là chuyện hôm nay vẫn nên nói ra thì hơn cân nhắc một chút anh nói lộ tổng hôm nay không phải bồi thường tiền lộ hướng đông kinh ngạc sao cơ thư ký trả lời rất nhanh hôm nay tôi gặp được một người rất lợi hại anh ta là ba của một người bạn của thiếu gia anh ta vừa đến chỉ cần dùng hai ba câu là giải quyết xong luôn sự t ì n h kia tôi còn chưa kịp nói dù chỉ một câu anh ta còn khiến trang sử phải xin lỗi thiếu ra rồi một đồng tiền cũng không cần bồi thường cứ thế dẫn chúng tôi đi lộ hướng đông càng thêm kinh ngạc hai vợ chồng nhà kia hắn hiểu biết rất rõ con trai bọn họ bị đánh mà còn có thể quay sang xin lỗi hung thủ chuyện này cơ bản là không có khả năng nhất là vị trang phu nhân kia làm sao có thể giải quyết chuyện này với anh là được chứ vốn dĩ lộ hướng đông muốn tự mình đi một chuyến nhưng khi anh ta nghĩ đến bộ dạng khó chơi của trang phu nhân nên mới do dự cuối cùng mới để cho anh chàng thư ký đi lộ hướng đông nói này cậu kể lại rõ ràng cho tôi đi chuyện gì xảy ra hai vợ chồng nhà kia làm sao có thể đồng ý với cách giải quyết của người đó vì thế anh chàng thư ký ngay lập tức kể lại tỉ mỉ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện cho lộ hướng đông bình thường báo cáo qua điện thoại thư ký đều luôn cố gắng nói đơn giản nhất có thể nhưng hôm nay chuyện có bao nhiêu thì anh cũng kể lại bấy nhiêu thậm chí kể lại từng lời của du dực cho lộ hướng đông nghe lộ tổng mọi chuyện chính là như vậy đó vị tiên sinh kia vô cùng lợi hại anh ta nói đến mức hai vợ chồng nhà họ trang không còn lời nào để nói cả hơn nữa anh ta còn rất cường thế luôn kiên trì quan điểm rằng con mình làm đúng không chịu xin lỗi Trước chỉ có cu、bon、hò. ơ nở nở bo cờ ơ u mơ y có thế ca mở thấy vui v ẻ được ờ nếu không phải vì thiếu gia cảm thấy vì chuyện của mình mà khiến bạn bè khó xử thì cậu ấy đã không chủ động đứng ra xin lỗi trang sử theo ý của vị tiên sinh kia là mọi chuyện không phải là lỗi của thiếu gia hơn nữa sau khi thiếu gia nhận lỗi hai vợ chồng họ trang vẫn không buông tha cậu ấy cuối cùng khi vị tiên sinh kia thật sự tức giận nói rằng trang sử nhất định phải xin lỗi thiếu gia thì mới bỏ qua chuyện này nếu không nhờ có vị đó thì hôm nay quả thật thiếu ra đã bị người khác ước hiếp rồi thư ký nói xong lộ hướng đông lại trở mặc vừa rồi khi cậu thư ký thuật lại lời nói của du rực đặc biệt là câu con trai cô cố tình chạy đến trước mặt con nhà người khác cố tình sắt muối lên vết thương của nó nói linh tinh cái gì mà ba mày sẽ sớm lấy mẹ kế cho mày để mày không được sống yên ổn đây không phải là muốn ăn đòn thì là cái gì thư ký đợi một lúc không thấy lộ hướng đông nói gì thì nói lộ tổng tôi hôm nay tôi cũng hiểu rằng chuyện thiếu gia đánh người như vậy là không đúng nhưng nếu không phải do đứa trẻ nhà kia cố tình tìm dến gây sự thì thiếu gia cũng sẽ không tức giận đến mức đánh người như vậy lộ hướng đông đáp tôi biết rồi hôm nay cậu vất vả rồi về nghỉ ngơi đi không vất vả gì đâu ạ hôm nay tôi cũng chưa làm bất cứ điều gì đã xong rồi tạm biệt lộ tổng ngài nghỉ ngơi đi ạ lộ hướng đông tắt điện thoại trầm mặc một lúc hắn đứng lên đêm nay anh sẽ không ở lại đây anh cần về nhà một chuyến hả không phải anh nói là ổn cả sao anh đang lo lắng cho thằng bé ừ vậy thì anh nhanh trở về đi đừng về muộn quá không thằng bé lại ngủ mất lộ hướng đông liếc mắt nhìn đồng hồ cũng sắp mười một giờ rồi đợi khi hắn ta về nhà thì cũng nửa đêm mất hắn nói thôi bỏ đi giờ này mà anh quay về thì thằng bé cũng đang ngủ để mai quay lại vậy cũng được ngày mai về sớm về nhà cùng ăn sáng với thằng bé là được sáng sớm hôm sau lộ tu triệt đã tỉnh dậy từ rất sớm cậu bé đã hình thành đồng hồ sinh học cho giang biểu của mình thức dậy đầu tiên là ôn tập từ vựng tiếng anh học thêm một số tri thức mới rồi mới xuống nhà ăn cơm ăn xong lộ tu triệt theo bản năng định cầm cặp đi học mai cho đến khi người bảo vệ nhắc cậu rằng hôm nay không phải đi học thì cậu mới nhớ ra rằng mai là ngày thi cuối kỳ nên hôm nay không có tiết được nhỉ đ ỗ n g nhiên không phải đi học lộ tu triệt lập tức cảm thấy thiếu thiếu rất nhiều thứ cậu đã hình thành nên thói quen mỗi ngày dậy sớm tới trường bây giờ không đi thì cảm giác cả người ở lì trong nhà rất không thoái nếu không đi học vậy lộ tu triệt nhức đầu cuối cùng vẫn không nhớ ra nổi là mình định làm gì thiếu ra nếu không thì chúng ta tới trung tâm trò chơi chơi điện tử không đi nhàm chán vậy đi đánh bóng rổ tìm người so tài thì sao bỏ đi tôi đi làm bài tập vậy lộ tu triệt xoay người bước lên lầu bóng dáng nhỏ gầy của lộ tu triệt hoạt nhìn vô cùng cô đơn bảo vệ bỗng thấy trong lòng chua sót thiếu g i a thay đổi thật nhiều không biết nên thế nào đây tôi ngược lại lại hy vọng rằng thiếu g i a có thể trở về bộ dạng như cũ tôi cũng vậy lộ tu triệt làm hơn mười đề rồi mới gọi điện thoại cho nhạc thính phong biết rằng cậu ấy cũng đang ở nhà thì không nói hai lời trực tiếp bảo lái xe đưa qua đó m a i tới tận buổi tối mới trở về hiện giờ chỉ khi ở chung với nhạc thính phong và thanh ti cậu mới cảm thấy được mình là lộ tu triệt vui vẻ của trước kia hôm đó ba cậu vẫn như cũ không quay về hôm sau lộ tu triệt xuống ăn sáng sớm lên tầng lấy c ặ p sách xuống dưới đã thấy lộ hướng đông ông ta nói con trai ba về rồi cùng ăn sáng nhé trước kia nếu lộ tu triệt lâu không gặp ba thì nhất định là sẽ muốn bùng nổ trước nhưng lần này cậu vô cùng bình tĩnh có lẽ là không ôm hy vọng gì nên không sao cậu thản nhiên nói hẳn là ba không biết chuyện hôm nay là ngày con thi c u ố i kỳ con không có thời gian ăn sáng cùng ba đâu t r ư ơ i s á con trai anh jô nở dê như thay đổi vô cu nở dê lớn dứt lời lộ tu triệt cầm cặp sách bước qua người lộ hướng đông lộ hướng đông kinh ngạc đến ngây người cứ đứng được ra đó cho tới khi lộ tu triệt đi xa thì mới tỉnh lại hắn vội vàng chạy ra ngoài để đuổi theo con trai nhưng bên ngoài làm sao có thể thấy bóng dáng của lộ tu triệt trước đó hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị bởi vì hắn nghĩ rằng nhất định khi gặp mình con trai sẽ muốn gây náo loạn một phen nhưng không ngờ rằng lộ tu triệt lại không hề như vậy không có cãi nhau cũng không có chất vấn cứ bình tĩnh như vậy rồi đi chuyện này rất rất không phù hợp với tính cách của con trai hắn hắn vội vàng hỏi người giúp việc trong nhà hôm nay là ngày thi cuối kỳ sao cô giúp việc túi đầu giấu đi tia trách c ứ trong mắt nói đúng vậy hôm nay là ngày thi cuối kỳ trong thời gian này mỗi ngày thiếu gia đều cố gắng học tập đến khuya hôm trước mặc dù lúc cậu ấy về nhà đã rất khuya rồi mà vẫn còn học đến hơn 12 giờ mới tắt đèn hơn nữa mặc kệ mỗi ngày cậu ấy có thiếu ngủ thế nào thì cứ sáng sớm tinh mơ là sẽ thức dậy để học tiếng anh tất cả mọi người đều thấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất của lộ tu triệt dù là giáo viên hay bạn bè hay thậm chí là cô giúp việc bảo vệ trong nhà nhưng chỉ duy nhất ba cậu ta là không hề hay biết lộ hướng đông trợt cảm thấy trên mặt rất nóng giống như bị ai đó tắt cho một cái hắn ta biết con trai mình bắt đầu chăm chú vào chuyện học hành nhưng hắn không hề nghĩ rằng thằng bé lại có thể cố gắng đến như vậy cô giúp việc còn nói là tối hôm trước đó không phải là không phải là tối hôm thằng bé đánh nhau với trang sử sao hôm đó hắn vốn định về nhà nhưng lại sợ về nhà thì thằng bé đã ngủ mất nên lại thôi ngày hôm qua cũng vậy bởi vì bên kia xảy ra chút chuyện nên hắn ta cũng không trở về hắn ta cảm thấy rằng dù sao trở về muộn một ngày cũng đâu là vấn đề gì to tát nhưng trong lòng lộ hướng đông lại có cảm giác giống như có một tảng đá đang đè nặng có chút không thoải mái cho lắm vừa rồi ánh mắt lộ tu triệt nhìn hắn cách thằng bé nói chuyện với hắn đều khiến hắn vô cùng kinh ngạc con trai hắn dường như đã thay đổi rất nhiều đúng không phải là thay đổi một chút ít mà là rất rất nhiều lúc thằng bé thấy hắn về nhà trong mắt cũng không hề có chút biến hóa nào lộ hướng đông đột nhiên có chút hoảng hốt con trai hắn sao có thể bốn sao hắn lại cảm thấy thằng bé đối với hắn lộ hướng đông lắc đầu thôi quên đi đừng suy nghĩ nhiều làm gì dù sao thằng bé cũng là con của hắn về sau cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho nó là được hôm nay con trai hắn thi cuối kỳ giữa trưa mặc kệ thế nào cũng phải cố gắng cùng nó ăn cơm trưa tối cũng sẽ ở nhà với nó lâu lắm rồi hắn chưa ngồi ăn cơm với con trai mình nhưng không đợi được bao lâu chuông điện thoại của lộ hướng đông đã vang lên hắn liếc mắt nhìn dòng tên trên màn hình do dự một chút rồi tiếp điện thoại trong điện thoại không biết nói gì gì đó mà trên mặt lộ hướng đông hiện lên vẻ d ã y r i a phân vân khó tả cuối cùng hắn vẫn nói em đừng vội giờ anh sẽ qua em luôn cô giúp việc gâm thầm lắc đầu thở dài lộ hướng đông nói với cô giúp việc các người ở nhà cố gắng chăm sóc thiếu gia cho tốt tôi đi ra ngoài một chuyến cô giúp việc cố gắng lấy can đảm nói thiên sinh tôi có lời này muốn nói ngài đối với thiếu gia lộ hướng đông vội đi nên không nghe cô giúp việc nói hết câu hắn ta chỉ nói tôi có việc gấp phải đi trước giữa trưa các người làm nhiều món mà thiếu gia thích ăn giữa trưa tôi sẽ cố gắng trở về nhà để ăn cơm cùng thằng bé thiên sinh cô giúp việc c h ơ mắt nhìn lộ hướng đông rời đi lời muốn nói rốt cuộc vẫn chưa thể nói ra cô biễu môi nơi này làm sao được gọi là nhà chứ còn không bằng khách sạn một đứa con như vậy mà mười ngày nửa tháng cũng không thèm trở về nhà dù chỉ một chuyến có người làm ba như anh ta sao nhưng những lời này cô giúp việc cũng chỉ dám nói với bản thân mình cũng không dám nói với lộ hướng đông một cô giúp việc khác chạy tới nói với cô ta lại nói thiếu gia nhà chúng ta cũng thật đáng thương từ nhỏ đã không có mẹ yêu thương ba lại mặc kệ mọi chuyện thế này t r ă m chín mươi bảy em ấy không thân với tớ không lẽ thân với cậu sao ai nói không phải chứ ban đầu tôi còn sợ thiếu gia lớn lên sẽ lệch lạc nhưng không ngờ thiếu gia có thể trở nên tốt như thế quả là bà chủ phù hộ để thiếu gia quen biết một người bạn tốt như thế thiếu gia càng ngày càng tốt nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu ấy thì còn đỡ lỡ như sau này thật sự xuất hiện một người mẹ kế vậy thì hai người nhìn nhau hai người đều hiểu rõ lộ tu triệt đến trường vừa hay gặp du dực vừa đưa nhạc thính phong đến du dực nói với hai cậu nhóc hai đứa này đừng quá xem trọng thành tích cứ thoải mái như hàng ngày đừng căng thẳng thành tích chỉ là con số mà thôi không thể đại diện một người làm hết sức mình là được hai cậu gật đầu dạ cháu biết rồi chú du d ự c vỗ vô đầu hai cậu vào đi nhạc thính phong và lộ tu triệt chào tạm biệt du d ự c rồi bước vào trường hôm qua lộ tu triệt chạy đi tìm nhạc thính phong ở chỗ cậu suốt một ngày đến tối mới trở về cậu đã hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ giữa nhạc thính phong và thanh thi biết rõ hai người họ không phải anh em ruột cậu thật sự rất vui cảm thấy nhạc thính phong không thể quản lý cậu như trước đây không để cậu tiếp cận thanh thi nữa nhưng hiển nhiên vô dụng nhạc thính phong lạnh lùng nói không phải em ruột nhưng đó cũng là em họ của tớ nhà chúng tớ chỉ có hai anh em em ấy không thân với tớ không lẽ thân với cậu sao một câu nói đã đánh lộ tu triệt trở về nguyên hình lộ tu triệt khoác chặt cổ nhạc thính phong thính phong ba của thanh ti thật lợi hại nghỉ đông tớ có thể đi cùng cậu theo chú học quyền c ư ớ đó đương nhiên không được cậu đừng nghĩ linh t i n h nữa nhà cậu không phải đã có thể huấn luyện rồi sao chuyện đó sao dông chứ họ đâu sánh được với ba thanh thi sao không sánh được chứ bây giờ mỗi ngày năm giờ sáng tớ đã thức dậy cũng chỉ chạy bộ theo chú một tiếng thôi cậu ở nhà tự mình cũng có thể làm được lộ tu triệt biễu môi h ử n g hôm nay hai cậu có một bài thi trước khi vào phòng thi nhạc thính phong hỏi lộ tu triệt còn căng thẳng không lộ tu triệt lắc đầu cười nói bây giờ hết căng thẳng rồi khoảng thời gian này xem như tớ cũng đã nỗ lực hết sức nếu vẫn thi không tốt vậy đó là do tớ vẫn chưa đủ nỗ lực nhưng dù sao chắc cũng có thể thi tốt hơn trước đây mà nhạc thính phong mỉm cười có thể nghĩ được thế thì tốt sáng nay thi hai môn đầu tiên là ngữ văn tiếp sau đó là lịch sử bắt đầu vào thi hai người bước vào phòng thi tìm vị trí của mình sau khi phát đề thầy giám thị nói sơ qua quy định trong phòng thi sau đó các bạn học sinh bắt đầu làm bài lộ tu triệt viết tên và lớp của mình xong liền quét mắt đọc tất cả câu hỏi một lượn cậu bất ngờ phát hiện h a h a đa số các câu hỏi cậu đều biết thế thì không cần lo lắng nữa rồi nhạc thính phong sau khi làm xong kiểm tra bài lại một lượn xác định không có sơ sót gì không có điểm nào sai lúc này còn nửa tiếng nữa mới hết giờ cậu đứng dậy n ộ p bài sau khi cậu ra ngoài chưa đến năm phút sau lộ tu triệt cũng chạy ra nhạc thính phong biết trước cậu ta sẽ không ở lại đó quá lâu cậu hỏi làm xong hết c h ư a mà chạy ra thế đương nhiên xong hết rồi tuy có mấy câu không chắc lắm nhưng dù cho đợi đến khi hết giờ tớ cũng không chắc vậy chi bằng ra sớm một chút đi ra căn tin môn thứ hai là lịch sử hai người làm càng nhanh hơn đã ra ngoài từ sớm lộ tu triệt bảo tài xế đưa nhạc thính phong về nhà đến đó cậu mặt dày không chịu đi còn ở lại ăn kém một bữa cơm sau khi ăn cơm cậu nhận cuộc gọi đến từ ba mình con trai hôm nay ba vốn hứa sẽ về ăn cơm trưa với con nhưng ba có việc gấp phải đi lộ tu triệt bình tĩnh nói không cần đâu con không về nhà ba có về hay không cũng không quan trọng chương một n r ă m chín m nó tức giận thì tốt quá rồi trong điện thoại bỗng im lặng một lúc lộ hướng đông vốn đã nghĩ n g sẵn nên giải thích thế nào đ ô n g không thốt nên lời trong lòng hắn vô cùng ấ y n ấ y ba tu triệt tối nay ba nhất định sẽ về ăn cơm với con có được không con yên tâm tối nay lộ tu triệt không muốn nghe ông ấy nói nữa cậu cắt ngang nói không có chuyện gì nữa con c ú t máy đây chiều con còn phải đi thi vậy đi nhé đặt điện thoại xuống lộ tu triệt ngẩng đầu lên cười hỏi nhạc thính phong sắp thi xong rồi thi xong sẽ nghỉ đông mùa đông các cậu đã có dự tính gì chưa nhạc thính phong phát hiện lúc lộ tu triệt nói chuyện với ba mình ngữ khí và thái độ hoàn toàn thay đổi nhưng đây là chuyện của cha con nhà người ta chuyện nhà này cậu không tiện x e n vào cậu nói tạm thời vẫn chưa có lộ tu triệt rất hào hứng nói chi bằng đi thụy sĩ đi gọi cả thanh ti nữa chúng ta đi c h ư ợ t tuyết nhạc thính phong lắc đầu cảm ơn không cần đâu mùa đông này hạ lao hổ ly không biết có cử hành hôn lễ với mẹ cậu không nữa lộ tu triệt lại nói nếu các cậu cảm thấy xa quá vậy chúng ta đến hộp cái đồ được không nhạc thính phong vốn muốn từ chối nhưng nghĩ đến tình hình của lộ tu triệt bây giờ trong lòng ít nhiều cũng đồng cảm với cậu ấy nên cũng không trực tiếp từ chối đến lúc đó rồi tính xem trong nhà tớ còn có sắp xếp nào khác không vậy được đến lúc đó nếu nhà các cậu không có việc gì khác thì chúng ta đi hộp cải đồ lộ hướng đông nhìn màn hình điện thoại tối đen hắn thở dài con trai không làm ẩ m làm ĩ dáng vẻ điềm tĩnh càng làm hắn lo lắng có về hay không cũng không quan trọng con trai đối với hắn đã thất vọng rồi sao lộ hướng đông cảm thấy trước đây ít nhiều hắn cũng hiểu được con trai một chút ham chơi tính tình nóng nảy nếu mấy ngày hắn không về nhà chỉ cần mua cho cậu những món quà mà cậu thích mua thật nhiều đồ chơi cho cậu cậu sẽ lập tức vui trở lại nhưng bây giờ người hầu trong nhà nói con trai hắn đã lâu rồi không đụng đến những món đồ chơi đó nữa lộ hướng đông phát giác hình như hắn đã không thể nào hiểu được con trai như trước nữa buổi sáng gặp nhau ngắn ngủi vừa rồi nói chuyện ngắn ngủi đều khiến lộ hướng đông cảm thấy con trai đang ở rất xa hắn đây là điều khiến lòng hắn không yên bắt đầu lo lắng sau lưng hắn truyền đến một giọng nói dịu dàng hướng đông tốt nhất anh nên về nhanh đi sáng nay không thể cùng con trai ăn sáng buổi trưa lại vì em mà không về con trai chắc chắn rất tức giận em không sao chỉ là chút bệnh cũ thôi không có gì đáng ngại trong lòng lộ hướng đông có chút phiền muộn lộ tu triệt trưa nay vốn không về nhà anh thở dài bỏ đi bây giờ về nó cũng không ở nhà đợi đến tối vậy không ở nhà vậy được đợi đến tối chiều nay anh nhất định phải về sớm một chút nói cho cùng vẫn là ba con làm gì có thù hận gì chứ ăn bữa cơm dỗ dành nó một chút nó sẽ hiểu cho anh mà lộ hướng đông vốn chỉ phiền muộn một chút nhưng không hiểu sao càng nghe càng thấy phiền tiểu triệt không giận anh nếu nó nổi giận thì tốt biết mấy nhưng hình như em rất mong nó nổi giận với anh thì phải đúng thế trong lòng lộ hướng đông bây giờ đang lo lắng con trai hắn quá bình tĩnh rồi nếu nó có thể làm ầm lên như trước nổi giận thì hắn cũng không cần lo lắng đến thế hả xin xin lỗi anh đừng nóng là em nghĩ sai rồi em tưởng những đứa trẻ ở tuổi này sẽ ít nhiều sẽ có chút em xin lỗi t r ă m chín mươi c h í cậu cũng sắp cảm thấy kiêu ngạo vì bản thân rồi không sao vừa rồi anh có chút mất khống chế anh ra ngoài hút điếu thuốc đã lộ hướng đông ra khỏi phòng bệnh rút ra một điếu thuốc tâm trạng cũng bình tĩnh lại hắn nghĩ con trai dù gì cũng còn nhỏ sau này nên ở cùng nó nhiều hơn mua thêm nhiều quà cho nó xin l ỗ i nó chắc sẽ tốt thôi dù gì cũng là ba con lộ hướng đông gọi điện cho thư ký bảo cậu ấy mua vài món đồ chơi mà bé trai thích chơi đưa hết về nhà buổi chiều thi toán và địa lý trước khi vào phòng thi nhạc thính phong nói với lộ thu triệt chọn những câu biết làm làm trước lúc tính toán phải cẩn thận câu nào không biết để cuối tháng làm nếu thật sự không biết thì cứ viết đại là được lộ tu triệt gật đầu ừ n tớ biết rồi trong tất cả môn học lộ tu triệt sợ nhất chính là môn toán cậu không nhạy cảm với môn này lắm lúc học cậu cảm thấy môn này khó hơn những môn khác rất nhiều nhạc thính phong do dự một chút nếu cậu có câu nào không biết đến lúc đó tớ có thể còn chưa nói xong lộ tu triệt đã vô vô vai cậu nói gì vậy đây là những lời nhạc thính phong cậu nói ra sao tớ đâu phải loại người gian lận như thế hơn nữa tớ thi được bao nhiêu đi nữa cũng tốt hơn trước nếu bị giáo viên phát hiện liên lụy cậu thì đó không phải chuyện nhỏ nữa cậu đừng lo cho tớ tớ sẽ cố gắng thi thật tốt lần này lộ tu triệt cũng muốn xem thử rốt cuộc bản thân thi được bao nhiêu điểm cậu nỗ lực như thế không biết có thể gặt hái được kết quả như thế nào nhạc thính phong cười cười lộ tu triệt quả không còn là lộ tu triệt trước đây nữa cậu gật đầu được cậu cứ cố gắng cố lên cậu cũng thế nhất định phải đè bẹp tên hạng nhì nhé đừng để hắn có cơ hội trở mình lộ tu triệt ghét nhất là tên hạng nhì ở lớp bên cạnh tên đó vốn là hạng nhất lần nào cũng để cặp mắt trên chân mày ai nhìn thấy cũng muốn đánh cho hắn một trận nhạc thính phong tiêu ngạo nói yên tâm chỉ cần tớ còn ở trường ngoại ngữ này cậu ta đừng hỏng có ngày ngẩng đầu dậy lộ tu triệt cười lớn h a h a nếu cậu ta nghe thấy câu này của cậu chắc sẽ tức đến h ộ t máu đến giờ hai người cùng bước vào phòng thi trong lòng lộ tu triệt có chút căng thẳng nhìn một lượt hết đ ề bài dài ngoằng quả nhiên có một vài câu cậu không biết làm nhưng dù sao cũng khá hơn trước ít nhất đa số câu hỏi cậu đều biết cậu chắc chắn có thể thi trên trung bình trên trung bình là đã khá lắm rồi lộ tu triệt vô cùng an tâm dựa theo cách mà nhạc thính phong nói làm những câu dễ trước làm từng bước từng bước không vội vã dù gì cũng có nhiều thời gian mà cuối cùng còn lại hai lựa chọn một câu điển vào chỗ trống và một câu hỏi lớn lộ tu triệt lắc lắc đầu ây ra câu này có hơi khó cậu ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong tiểu tử đó chắc đã làm xong hết rồi nhạc thính phong đứng dậy nội bài lúc đi ra cậu liếc nhìn lộ tu triệt một cái vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu ta lộ tu triệt nháy mắt với cậu rồi làm mặt quỷ nhạc thính phong túi đầu khoe môi nít lên nhìn bộ dạng này chắc làm cũng không tệ lộ tu triệt vắt vóc lựa chọn điền vào câu còn lại câu hỏi lớn cuối cùng sau khi cậu viết hết công thức ra giấy xong vẫn không nghĩ ra hướng giải nào thấy thời gian còn lại không đủ cậu dứt khoát viết hết những nội dung mình biết vào bài làm lộ tu triệt chạy ra khỏi phòng thi nhìn thấy nhạc thính phong đang đứng ngoài hành lang đợi cậu sao rồi lộ tu triệt lắc đầu tuy có mấy câu không biết nhưng cũng tạm ổn vẫn nắm chắc trên trung bình câu này nếu là trước đây cậu đâu dám nói thế lộ tu triệt cảm thấy bây giờ có thể nói ra câu này đây cũng xem như tiến bộ rất lớn cậu cũng sắp cảm thấy kiêu ngạo vì bản thân rồi chương m ộ 0 n g h n b ố cùng ăn lẩu với thiếu gia ừ m khá lắm môn u kế tiếp là lịch sử có thể thả lỏng đầu góc rồi lộ tu triệt kéo nhạc thính phong đi nào đến căn tin tớ sắp chết khát rồi nhanh đi những sự kiện lớn tớ liệt kê s ẵ n thời gian cho cậu cậu đã học thuộc chưa học thuộc rồi đã thuộc lòng hết rồi cậu yên tâm lịch sử tớ có thể thi tốt vậy thì tốt thi xong môn lịch sử ra ngoài lộ tu triệt bước ra đã cười lớn ba tiếng trước thật không ngờ lại đơn giản như thế nhạc thính phong đeo bạ lộ bước sau lưng cậu xem ra thi không tệ đâu chỉ không tệ tớ cảm thấy chắc chắn tớ có thể đạt trên điểm khá điểm số đối với tớ mà nói như một giấc mộng vậy bảng thời gian mà cậu viết quả là rất hữu dụng lộ tu triệt khoát chặt cổ của nhạc thính phong đi đi đi mời cậu đi ăn cơm những học sinh đi ngang qua đã quen với việc thấy hai cậu khoác vai khoác cổ nhưng lúc đi ngang vẫn không nhịn được nhìn thêm mấy cái dù sao hai cậu cũng đẹp trai như thế đi cùng nhau đúng là bổ mắt quá mà hữu dụng với cậu thì tốt tớ về nhà ăn cơm tớ nói này chi bằng tối nay cậu đến nhà tớ ngủ một đêm đi ngày mai thanh ti không phải thi sáng sớm một mình cậu đi chi bằng đi cùng với tớ cũng đỡ phải nhờ ba thanh đưa cậu đi thi không phải sao buổi tối hai chúng ta còn có thể cùng ôn tập nhạc thính phong trừng mắt tớ chẳng cần ôn tập nhưng cậu nói cũng đúng để chú du đưa tớ đi học thật sự không đáng thanh ti qua hai ngày nữa mới phải thi hai ngày nay cô bé không đi học nếu cậu trở về vậy sáng mai du dực vẫn phải dậy sớm để đưa cậu đến trường nhạc thính phong cảm thấy không cần làm phiền du dực nữa đến nhà lộ tu triệt cũng vừa hay dù gì nhà cậu ấy cũng không c o i ai buổi sáng có thể cùng đi thi lộ tu triệt thấy nhạc thính phong đã đồng ý nên vui vẻ nói đúng rồi đúng rồi đi về nhà về nhà cậu gọi điện báo với dì một tiếng nói tối nay không về đi sau khi lên xe nhạc thính phong gọi điện về nhà báo với nhiếp thu xính tối nay cậu không về mượn cớ tối có thể cùng ôn tập với lộ thu triệt cậu không nói vì cậu không muốn làm phiền du d ự c nhiếp thu x i n h căn dặn cậu tối phải ngủ sớm đừng ôn bài khuya quá đặt điện thoại xuống cô nói với bà hạ thằng bé thính phong này đúng là rất hiểu chuyện thành tích của nó tốt như vậy cần gì ôn tập chứ con nghĩ chắc nó không muốn làm phiền du d ự c sáng sớm thức dậy đưa nó đến trường đây mà bà hạ vô cùng đau lòng nói ây ra thằng bé này sao lại hiểu chuyện như thế chứ nói cho cùng con g cái đều cần có ba mẹ không được mẹ phải gọi điện cho alan ngày thường không có việc gì thì phải trở về làm ba người ta phải chịu trách nhiệm chứ vâng ạ để con gọi cho anh ấy nhạc thính phong bấy giờ vẫn không biết vì một cuộc điện thoại của cậu hại cha dượng của cậu đang bị giáo huấn đi đến nửa đường lộ tu triệt nhìn thấy bên đường có một quán lẩu mắt liền sáng lên này hai chúng ta đi ăn lẩu đi trời lạnh như vậy không ăn lẩu thì tiếc biết mấy được dù gì hôm nay cũng không về nhà nhạc thính phong cảm thấy ăn lẩu cũng không tệ vớ hay tớ biết một quán lẩu cực kỳ ngon lộ tu triệt bảo tài xế rẽ vào quán lẩu mà cậu thích đến nơi lộ tu triệt vây tay bảo tài xế và vệ sĩ cùng xuống xe đi thôi trời lạnh như vậy cùng ăn mới vui tôi mời các người ăn lẩu nhất định phải đông người mới náo nhiệt vệ sĩ và tài xế được hậu ái mà lo sợ mẹ ơi đi theo thiếu gia mấy năm nay đây là lần đầu tiên ăn cùng thiếu gia ba người kích động sững sờ cả da nhạc thính phong không ăn cay nên lộ tu triệt đã gọi l ẩ u huyên ư ơ n g